chương 326, đột biến phòng chỉ huy đám người liêu cương la kiếm triệu thuẫn tôn vũ cũng với các vị tướng quân và tham mưu trưởng đ a n g quan sát thế cục chiến trường thông qua hình ảnh truyền về thông qua video bọn họ có thể nhìn thấy rõ bộ phàm đang từng bước đẩy lùi quái vật đầu trâu và quái vật sói biến dị ba đầu chỉ là quá trình chiến đấu cụ thể diễn ra như thế nào thì bọn họ không thể nào biết được bởi vì những đòn tấn công diễn ra quá nhanh thiết bị ghi hình không có cách nào nắm bắt kịp tốc độ ra đòn thế nhưng thông qua lực phá hoại của súng máy hạng nặng súng laser có thể thấy được lực lượng của quái vật loại hình a đáng sợ thế nào mà bộ phàm lại sử dụng phương thức quỷ dị thần bí khó lường hủy diệt hai tay của quái vật loại hình a thủ đoạn như vậy khiến cho tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều hít một hơi khí lạnh vừa kinh sợ vừa vui mừng đây là năng lực của cô ta sao triệu thuẫn nhìn video đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đoạn video chiến đấu trên tinh võng trong đoạn video kia hắn thấy bộ phàm chỉ nhẹ nhàng nâng tay một cái dễ dàng giết chết quái vật loại hình a tuy con quái vật loại hình a đó so với quái vật đầu trâu này dường như kém vài phần thế nhưng năng lực quỷ dị như vậy khiến cho người khác vô cùng sợ hãi sắc mặt la kiếm trở nên đông trầm nếu lúc trước hắn chỉ có một chút kiếm kỵ nhưng khi nhìn thấy bộ phàm xuất thủ Hắn điều khiến hắn vui mừng chính là có bộ phàm tọa chấn về cơ bản cục diện đã ổn định tiếp theo chỉ cần cố gắng tử thủ ba phương còn lại là được đi về phía đông là giang đồng và mễ thanh bọn họ đang đánh nhau với hai con quái vật loại hình a từ bên ngoài có một viên thiếu tướng trẻ kích động chạy vào thông báo hai người bọn họ cùng với hai con quái vật loại hình a quần đấu trên chiến trường cuộc chiến đấu ảnh hưởng đến những quái vật biến dị xung quanh tạo thành thương vong lớn cho bọn chúng tình huống chiến đấu sao rồi liệu cương vội v à n g hỏi đang chiếm thượng phong viên thiếu tướng trẻ hưng phân nói hai người bọn họ không hổ là thành viên của thập đại chiến sĩ nhất là giang đồng không ngừng đánh cho loại hình a lui lại nếu không có gì bất ngờ chiến thắng chỉ là sớm hay muộn t ố t liêu cương p h â n chấn vung quyền nói những vị tướng quân cùng tham mưu trưởng đều vô cùng hưng phấn nhìn kia đột nhiên một người đàn ông trung niên mang quân hàm đại tướng bỗng nhiên chỉ tay vào màn hình âm thanh run rẩy mang theo sự kinh hãi điểm đỏ lại xuất hiện thêm một điểm đỏ mọi người kinh ngạc vội vàng ngước mắt hướng về phía màn hình chỉ thấy trong giữa bảy thù đang tập trung phía trước căn cứ ngoài bốn điểm đỏ lớn có từ trước đó đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ khác mà điểm đỏ này từ bên ngoài chiến trường lao vào nó hướng thẳng về phía căn cứ tốc độ nhanh vô cùng mà điều quan trọng chính là năng lượng ba động của điểm đỏ này khác xa so với bốn điểm đỏ trước đó nếu như năng lượng phát ra từ cơ thể của quái vật loại hình a có kích thước bé như một quả nho thì điểm đỏ vừa mới xuất hiện có kích thước như một quả bia điểm đỏ to như quả bóng bi a lao vào chiến trường hỗn loạn dường như có thể dễ dàng đánh bại toàn bộ chiến trường cái này năng lượng sinh mệnh ba động quá mạnh mẽ sao lại có sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ như vậy chắc chắn nó không phải là loại hình a đây là loại hình S3. trong phòng chỉ huy sắc mặt mọi người trở nên trắng bệnh loại hình S chính là một tồn tại đỉnh cấp cho dù có chủ động tìm kiếm cũng khó có thể tìm thấy một con cấp độ tiến hóa của nó đã vượt qua loài người ở giai đoạn hiện tại chính là một tồn tại vô địch cho dù là bom nguyên tử hay siêu cấp súng laser cũng không thể nào làm tổn thương được quái vật như vậy nếu chỉ số thông minh của nó giống như đồng loại của nó ở thời đại trước đây chỉ có bản năng nguyên thủy thì có thể lợi dụng ngữ kế dẫn dụ nó đến khu vực bố trí bom hạt nhân để đánh chết thế nhưng ở thời đại này trí tuệ của chúng nó không thua kèm gì so với nhân loại bọn chúng đã xuất hiện trí thông minh cho dù không có trí thông minh như của loài người nhưng chỉ cần dựa vào trực giác nó cũng dễ dàng thoát khỏi cạm bẫy của loài người tạo ra sao có thể như vậy được cổ họng liêu cương khô khốc loại hình s xuất hiện đã bóp nát hy vọng cuối cùng của hắn chỉ cần một mình nó cũng có thể nuốt hết toàn bộ căn cứ sắc mặt la kiếm trở nên khó coi hắn không ra chiến trường là do lo lắng có chuyện xảy ra ngoài ý mớn điều đó không có nghĩa là năng lực chiến đấu của hắn yếu ớt bởi vì nếu chính diện giao chiến hắn có đủ năng lực giết chết quái vật loại hình a thế nhưng đối với loại hình s lại khác có lẽ chỉ vừa chạm mặt nó có thể bóp nát hắn tôi đã sớm nghĩ tới vấn đề này hai mắt triệu thuẫn chần chừng vẻ mặt tuyệt vọng nói quái vật linh chủ có ý thức rất mạnh có nhiều quái vật loại hình a như vậy chứng tỏ phía sau có sinh vật nào đó đang chấn áp bọn chúng hóa ra chính là quái vật loại hình s những vị tướng quân và tham mưu trưởng sắc mặt s á n g m vét trước lực lượng tuyệt đối mọi âm mưu thủ đoạn đều trở nên vô dụng lúc này trên màn hình con quái vật loại hình s đã đến trước của chính của phòng tuyến xuất hiện trước mắt mọi người chỉ thấy đó là một con hắc hổ cao chừng ba mét phía trên đinh đầu nó có một cái sừng nhỏ bằng thịt lúc này nó đạp không mà tới từ đó có thể nhìn ra nó có năng lực khống chế khí lưu hắc hổ chậm rãi hạ xuống đầu vai của quái vật đầu châu vơi hạ xuống hắc hổ đã nhìn chằm chằm vào bộ phàng từ trên video đám người liêu cương nhìn thấy hắc hổ thì không tự chủ có cảm giác hít thở không thông sợ hãi hoảng loạn tuy chỉ nhìn trên màn hình những bản thân bọn họ cảm thấy lạnh lẽo giống như từ dưới nước lạnh chui lên loại cảm giác băng giá lạnh lẽo từ sâu trong xương tủy nhất là cảm giác tà ác từ người hắc hổ tỏa ra dường như có thể dễ dàng thôn vệ linh hồn của bọn họ khi hắc hổ hạ xuống đầu vai của quái vật đầu trâu ngay lập tức thân thể quái vật đầu trâu trở nên cứng ngắc nó quên đi cảm giác đau đớn từ hai tay thân thể đứng im không dám cử động bộ phàm từ từ n g n g đầu nhìn thẳng vào hai mắt của hắc hổ áo giáp màu xanh tôn lên thân hình tuyệt mỹ giống như một thanh lợi kiếm bất khuất kiên cường ba trong phòng nghỉ lâm thị vũ đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên ngẩn người ra sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng nói cá lớn rốt cuộc cũng tới bộ phàm chính là mồi câu mới khiến cho con cá lớn kia xuất hiện đến l ư ợ t chúng ta rồi sao viu tiềm mở to hai mắt ngãi ngủ nói lâm thi vũ liếc mắt nhìn hắn nói có muốn tôi nói với tiểu siêu là cậu ở rất lười biếng không cái gì viu tiềm ngồi bật dậy chính khí lẫm liệt nói tất cả đừng cản hiện tại tôi sẽ xông ra ngoài người nào thử ngăn cản xem lâm thị vũ và h ắ c n g u y ệ t tức giận nhìn hắn diễn trò lâm thị vũ vươn người một cái vừa muốn đứng lên thế nhưng đột nhiên giật mình rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn về cửa sổ phía bắc ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh dường như có thể nhìn thấy phòng tuyến phía đó cô thấp giọng thì thầm nói năng lượng như vậy dường như có một thứ gì đó rất kỳ lạ chương ba trăm hai mươi bảy chấn động phòng chỉ huy chiến trường đám người liêu cương la kiếm và những vị tham mưu trưởng nhìn thiếu nữ trong video tuy rằng xung quanh là chiến trường đang chém giết đ ấ m máu l ử a đạn cuồn cuộn binh lính và quái vật lao vào nhau chém giết hình ảnh chuyển lại trong video rất mờ nhạt nhưng chi có duy nhất hình ảnh của thiếu nữ đang đứng sừng sững trên phòng tuyến là do nét nhất có thể nhìn thấy mái tóc đồng bền của cô đang tung trong gió một người căng mình đòn gió G.G.A.O. hắc hổ d ư ơ n g đôi mắt hung lệ nhìn c h ầ m c h ầ m vào bộ phàm rồi gầm lên một tiếng chỉ thấy mười mét xung quanh nơi bộ phàm đứng gạch đá văng tung tóe biến thành một cái hố sâu dường như bức tường bị thứ gì đó ăn mòn cái hố không ngừng bị khoét sâu xuống bộ phàm hư một tiếng từ trong lỗ mũi chảy ra mấy giọt máu tươi nhỏ lên bộ thủy thần chiến giáp bởi vì không đề phòng nên bộ phàm đã bị dính phải đòn tấn công của hắc hổ thân thể của cô đang đứng thẳng đột nhiên lắc lư đầu gối trùng xuống suýt chút nữa thì quỳ y xuống trong lúc đầu gối sắp sửa c h ạ m đất trong tay bộ phàm đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương xích hổng bộ phàm chống mạnh trường thương xuống mặt đất vững vàng chống đỡ được cơ thể sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt như rực lửa nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắt hổ ồ ồ nz phía dưới chân bộ phàm đột nhiên xuất hiện một vùng màu đen thứ đó dường như có sinh mệnh dần trở nên đậm đặc n g ọ ngoại rồi lan ra xung quanh trong phạm vi ba thước xung quanh nơi bộ phàm đứng bức tường không tiếp tục bị phá hủy còn lại trong phạm vi mười mét toàn bộ bức tường bị ăn mòn sắt xuống mặt đất lúc này dưới chân bộ phàm là một cái cột hình trụ rộng ba thước bộ phàm đứng thẳng người lên ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắc hổ bàn tay siết chặt lấy trường thương xích h ồ n g ở vị trí ngón tay giữa xuất hiện thứ vật chất màu đen rồi nó dần bao t r ù m toàn bộ thân thương sắt hai mắt bộ phàm hừng hực s ắ t khí giống như một nữ võ thần bàn chân đạp mạnh xuống mặt tường lao nhanh về phía hắc hổ trường thương trong tay bốc cháy h ừ n g hực ngọn lửa trên trường thương có tên là tử thanh s á t có nhiệt độ tiếp cận gần bằng hỏa diễm của mặt trời trong mắt hắc hổ tràn ngập sự hưng bạo từ trên vai quái vật đầu trâu nhảy xuống trong quá trình rơi xuống thân thể của nó không ngừng bành trướng bộ lông trên cơ thể nó như biến thành cương châm cái sừng bằng thịt trên đỉnh đầu nó từ từ dài ra trở nên nhọn hoát đến lúc rơi xuống đất cơ thể nó đã bành trướng thành một đầu mánh hổ có chiều cao hơn 20 m é t toàn thân nó tản mát ra luồng khí tức hoang dã với hình mặt đất chấn động trên đường phố xuất hiện vài vết nước ngang dọc phía trên bức tường có một số binh lính không đứng vững bị ngã từ trên xuống trong nháy mắt bị đàn thú lao vào sâu xé thành mảnh vụn trong phòng chỉ huy đám người liêu cương la kiếm có cảm giác tức ngực khó thở tuy thể tích của con hắc hổ không sánh bằng quái vật đầu trâu thế nhưng khi chúng đứng chung cùng một chỗ sẽ không có ai để ý đến quái vật đầu c h â u kia bởi vì trên người hát hổ tản mát ra một cỗ khí tức tà ác lạnh leo làm cho ai cũng kinh sợ đúng lúc này một tiếng rít sắc nhọn vang lên là bộ phàm đang cầm thương g i ế t tới trong trạng thái chiến đấu bộ phàm giống như một con ruồi khi đứng trước hát hổ thế nhưng khí tức toàn thân lại mạnh mẽ như cự nhân trường thương được bao trùm bởi ngọn lửa t ử thanh sắc đâm thẳng vào mặt hát hổ hắc hổ tức giận gầm lên một tiếng thi t r i ể u năng lực đặc thù của nó l ự c hút về phía bộ phàm dầm khi bàn chân bộ phàm lướt qua mặt đất thì đột nhiên cơ thể trầm xuống nện mạnh xuống mặt đất mặt đất vỡ ra cơ thể bộ phàm không ngừng lún xuống dưới thân thể cô thoáng ngừng lại trong thời gian chưa tới không phẩy không một giây lại lao v ụ t lên hai mắt hắc hổ đang mở to dầm hỏa cầu t ử thanh sắc bay tới đập chúng vào mặt nó hắc hổ n g ử a đầu lên trời gào thét vì đau đớn thân thể của nó không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau vài bước mỗi bước đều trầm trọng như núi bộ phàm nắm bắt được cơ hội không để cho hắc hổ có cơ hội thở dốc tiếp tục cầm thương đổi u g i ế t trong phòng chỉ huy mọi người há mồm trợn mắt nhìn không ngờ bộ phàm có thể đả thương quái vật loại hình é t hơn nữa còn là chính diện áp chế năng lực của bộ phàm là gì vậy cổ họng la kiếm khô khốc kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú vừa liếc cái là có thể nhìn ra hắc hổ vốn lợi dụng năng lực của nó để hạn chế tốc độ di chuyển của bộ phàm nhưng lại bị bộ phàm thông qua năng lực của mình hoặc vật phẩm có tác dụng kỳ diệu nào đó c h i t tiêu về phần năng lực đặc thù của hắc hổ thông qua những đòn tấn công của nó không khó đoán ra chắc là năng lực của nó là lực hút hoặc là năng lực khí lưu cả hai loại năng lực này đều có tác dụng sát thương quần thể có thể gây ra thương tổn vô cùng đáng sợ nếu là lực hút thì thật đáng sợ dựa vào thể chất của nó chỉ cần thì triển năng lực lực hút rồi bay một vòng xung quanh căn cứ là có thể giết chết hết mọi người những loại năng lực khác không thể chống lại năng lực này lực hút làm tăng từ trường trái đất đồng thời làm tăng áp suất không khí nó sẽ gây tổn hại đến mạch máu xương cốt và cả trái tim trong trường hợp không đề phòng cho dù đó là một người tiến hóa cấp cao cơ thể cũng sẽ phát sinh những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng dưới tình trạng lực hút tăng lên sẽ làm tăng sức ép lên các cơ quan nội tạng trong cơ thể khiến tim ngừng đập buôn phổi bị chèn ép dẫn đến không hít thở được về phần kỹ năng chiến đấu trừ khi đạt được sức chiến đấu cấp A là cảnh giới tông sư có thể không chế các bộ phận trong cơ thể chống lại áp suất không khí tác động lên cơ thể không ngờ năng lực của cô ta có thể miễn dịch với năng lực đặc thù của còn quái vật này hai người triệu thuẫn và tôn vũ vô cùng kích động tuy thể chất của bộ phàm kém hơn con quái vật này nhưng sức chiến đấu và năng lực lại có thể khắc chế được nó từ đó có khả năng đánh bại hắc hổ liêu cưng và đám tham mưu trưởng đồng dạng cũng mừng rỡ bọn họ vốn tưởng căn cứ sắp tiêu tùng rồi không ngờ lại một lần nữa thấy được hy vọng mau mau thông báo cho liên minh một lần nữa kêu gọi khẩn cấp tiếp viện mặt khác đem tình huống ở nơi này thông báo lại để tham mưu mỗi căn cứ mau nghị kế sách đối phó liều cương dù sao cũng là người có kinh nghiệm thực chiến trải qua sóng gió rất nhanh có phản ứng lập tức phân p h ó i truyền đạt mệnh lệnh mặt trước tạm thời đã ổn định các vị chú ý một chút cố gắng thủ vương ba mặt đừng để làm phí hoài nỗ lực của tiểu thư bộ phàm rõ nhân viên kỹ thuật lập tức thông qua tinh vong truyền tất cả thông tin số liệu đến liên minh trong phòng họp ảo của liên minh hứa tư lệnh và các vị thủ lĩnh của căn cứ khác đang chờ đợi thông tin chiến đấu từ căn cứ long chiến sĩ khi bọn họ nhìn thấy tư liệu hình ảnh được truyền tới rất nhiều thủ lĩnh của những căn cứ chưa từng trải qua hoàn cảnh bị thú chiều xâm lấn tất cả bọn họ đều vô cùng kinh sợ chương 328, một người mười vạn người từ hình ảnh cùng với video được quay chụp lại có thể nhìn thấy được toàn bộ căn cứ long chiến sĩ đều bị quái vật bao vây xung quanh đủ các loại quái vật có hình dáng khác nhau từ những con có kích thước to lớn với hình dạng dữ tợn đến những con quái vật biến dị phổ thông trong đó quái vật loại hình b có tới hơn 100 con cứ cách 10 mét lại có một con phải biết rằng quái vật loại hình b rất khó giết chết cho dù là bị ụ pháo trên xe tạ hay pháo cao xạ bắn thẳng vào người cũng không thể nào giết chết được nó quái vật loại hình b chính là một chiến hạm di động trong b ầ y thú nhiều lắm nếu trụ sở của tôi đối mặt với thú triều kinh khủng thế này đã sớm tiêu đời l i ề u cương sao vô dụng vậy tại sao không dùng bom xăng và bom nạ b ả n để xua đuổi chúng nó đại đa số sinh vật biến dị đều sợ lửa nếu như tẩm dầu lên tường rào rồi châm lửa đốt có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn thậm chí có thể xua đuổi một ít quái vật biến dị mau nhìn bên trong còn có quái vật loại hình a quái vật loại hình a lên tới mười hai con chẳng lẽ bọn họ viết sai quái vật loại hình a có mười hai con điều này sao có thể nghe tiếng cả phòng họp ồ lên hứa tư lệnh biến sắc vội vã đọc những tư liệu mới được chuyển tới ngay lập tức đã nhìn thấy một chấm đỏ được đánh ký hiệu cực kỳ nguy hiểm quái vật loại hình s quả nhiên là vậy hứa tư lệnh chấm xuống ông ta khác những thủ lĩnh căn cứ khác bởi vì tư lịch của ông ta phong phú hơn những người khác từ mặt thế đến nay dạng quái vật nào ông ta cũng đã gặp qua mười hai quái vật loại hình a đối với căn cứ mà nói có tính chất hủy diệt nhưng với ông ta thì không coi vào đâu chỉ cần hai người vất kim hương và bộ phàm ra trận là có thể giải quyết được vấn đề này thế nhưng nếu đổi lại là quái vật loại hình s thì không giống như vậy nếu chính diện giao phong dựa vào lực lượng của tiểu cô nương k i a cũng đủ sức ngăn chặn nhưng vấn đề là trên chiến trường lại có tới mười hai quái vật loại hình a mà thực lực của hai người giang đồng và mễ thanh mỗi người bọn họ chỉ có thể đối phó với một con quái vật loại hình a mà thôi nếu bị hai con vây công chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà trong căn cứ long chiến sĩ lại không có người nào có thể chính diện đối kháng với quái vật loại hình a chỉ dựa vào một người bộ phàm muốn đồng thời ứng phó với quái vật loại hình s và quái vật loại hình a vô cùng khó khăn lúc này Những thủ lĩnh thủ khác còn có loại hình s loại hình s chính là sinh vật biến dị lớn nhất hiện nay không ngờ lại xuất hiện ở đây chỉ sợ căn cứ long chiến sĩ các vị căn cứ long chiến sĩ vừa truyền đến tin tức quái vật loại hình s hiện đang do tiểu thư bộ pham áp chế có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn bọn họ đang thỉnh cầu liên minh một lần nữa tiếp viện bộ pham của căn cứ vim ê hoàng chính là tiểu cô nương có bài danh đệ nhất bảng trên bảng chiến đấu tôi nhớ không lầm thì cô bé đó vẫn chưa mười tám tuổi thì phải tất cả các vị thủ lĩnh căn cứ đồng loạt quay đầu sang nhìn hứa tư l ệ bọn họ đều cảm thấy chấn động với thực lực của bộ phàm tuy rằng bọn họ dự liệu thiếu nữ này có thể dễ dàng đánh chết quái vật loại hình a và rất có thể có đủ sức chống lại loại hình ép nhưng khi vấn đề thực sự phát sinh tất cả bọn họ đều cảm thấy chấn động các vị căn cứ long chiến sĩ giờ khắc này đang gặp nguy cấp chúng ta hãy mau nghĩ biện pháp giúp đỡ họ thủ lĩnh hồng lỗi của căn cứ phục hưng lên tiếng đáng tiếc trụ sở của tôi cách quá xa không có cách nào đổi tới kịp trong căn cứ tôi không có ai có đủ năng lực đối phó với quái vật loại hình a tôi nhớ rồi bộ phàm thuộc căn cứ viêm hoàng chuyện này có lẽ không nên nói nhưng ở phía trên cô bé đó vẫn còn có hai người có thực lực mạnh hơn nếu như một lần nữa phái bọn họ tới căn cứ long chiến sĩ sẽ bảo toàn được không được vô lễ căn cứ viêm hoàng là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta phái một mình bộ phàm đã chứng tỏ đại đức của hứa tư lệnh huống hồ t hứa ủ đô cách tư long chiến h sớm.、Hứa、tư lệnh hơi xua tay cắt đứt lời nói của vị thủ lĩnh kia lên tiếng tôi đã phái người báo cho b ấ t kim hương cho dù thế nào cũng sẽ làm hết sức lập tức thông báo cho thủ lĩnh liêu cương điều cần làm lúc này là phải kiên trì nỗ lực chống đỡ hứa tư lệnh thật là nhân nghĩa hứa tư lệnh đại đức có hứa tư lệnh dẫn dắt chúng ta nhân loại còn có hy vọng trong phòng họp nhất thời vang lên rất nhiều tiếng tán dương đúng lúc này một âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông bạc vô cùng dễ nghe vang lên hứa tư lệnh không cần phiền phức như vậy mọi người quay sang thấy người nói chuyện là thủ lĩnh căn cứ tinh thần nhưng trên cửa sổ video lại không phải là lâm siêu mà là một thiếu nữ tuyệt sắc da trắng như tuyết lúc trước mọi người đều đã nhận biết được thiếu nữ xinh đẹp này chính là người thay mặt thủ lĩnh căn cứ tinh thần phạm hương ngữ phạm tiểu thư nói vậy là có ý gì có người vẻ mặt không vui lên tiếng hứa tư lệnh cũng nhìn sang những thủ lĩnh căn cứ khác không quá để ý đến phạm hương ngữ bọn họ cho rằng thiếu nữ này đạt được vị trí này chẳng qua là do sắc đẹp của mình mà thôi nhưng ông ta lại hiểu được trong căn cứ tinh thần thiếu nữ xinh đẹp này chính là một tồn tại đáng sợ đứng thứ hai chỉ sau lâm siêu người sở hữu năng lực siêu mạnh mẽ có thể khống chế sắc tối nếu như bí mật này bại lộ trong liên minh không chừng sẽ khiến cho tất cả các thủ lĩnh đỏ mắt trở nên điên cuồng ý của phạm thủ lĩnh là gì hứa tư lệnh nghiêm túc nhìn phạm hương ngữ nói phạm hương ngữ nhẹ nhàng nở nụ cười khéo léo xoay tròn cây bút trên đầu ngón tay cất giọng oanh vàng dễ nghe người chúng tôi phái đến tiếp viện có đủ khả năng đối phó với những con quái vật loại hình a còn lại không cần phiền hứa tư lệnh sai phái nhân thủ đến nói không chừng trong lúc chạy tới căn cứ long chiến sĩ đã tổ chức tiệc chúc mừng rồi nhân thủ căn cứ tinh thần mã thiên sơn thủ lĩnh căn cứ dương châu cất tiếng cười n ạ o nói căn cứ các ngươi dường như chỉ phái bốn người đi tiếp viện còn có mặt mũi nào ở đây lên tiếng nói chuyện nếu không như ngươi không phải là phụ nữ mà đổi là thủ lĩnh lâm gì đó kia ta đã sớm mắng chết hắn rồi đúng vậy thủ lĩnh liêu cương đã đem tin tức truyền tới các ngươi còn muốn lừa dối ai đã không cử người tiếp viện lại còn muốn tranh thủ danh tiếng hứa tư lệnh tôi đề nghị tiến hành trục xuất căn cứ tinh thần ra khỏi liên minh bởi vì nhân số binh lực của bọn họ không đạt tiêu chuẩn lại còn ích kỷ dối trá vương thanh tôi cảm thấy thật xấu hố tôi cũng tán thành hứa tư lệnh khẽ trau mày lại ông ta biết tính cách của lâm siêu tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện lừa người lấy tiếng này thế nhưng chỉ p h ả i bốn người tới tiếp viện thì có dụng ý gì vẻ mặt phạm hương ngữ không đổi cười nói các vị có thể cho tôi nói một câu không mọi người lập tức quay sang nhìn phạm hương ngữ vẫn xoay tròn chiếc bút trong tay mỉm cười nói cậu ngữ có nói một người giữ con ải vạn người không thể qua một người của chúng tôi mạnh hơn vạn binh mã mà chúng tôi phái tới bốn người này nếu đổi ra số binh sĩ tương đương bốn mươi đến năm mươi vạn quân đội chương ba trăm hai mươi chín bốn người đi b ế p k i ế p nổ chiến trường bốn người tương đương bốn mươi đến năm mươi vạn quân đội thủ lĩnh mã thiên sơn lúc trước lên tiếng bất mãn với phạm hương ngữ cười lạnh một tiếng nói ý của cô là mỗi một người bọn họ tương đương mười vạn quân đội cô có biết đây là khái niệm gì không đừng có đem tóc của tôi thổi cho rối loạn tôi không chịu được chỉ có lũ châu bò mới chịu được thôi khắc khắc thủ lĩnh mã thiên sơn nói rất hay người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng là như thế nào những vị thủ lĩnh của các căn cứ khác khẽ lắc đầu cười không thèm để ý tới lời nói của phạm hương ngữ dường như tất cả bọn họ đều có ý định cho của căn cứ tinh thần vào trong s ố đen một người tương đương mười vạn quân đôi đây chính là sức chiến đấu của quái vật loại hình ép đấy thủ lĩnh miêu phong căn cứ tương dương thở dài nói phóng tầm mắt ra tất cả liên minh người có thể chính diện đối kháng quái vật loại hình s chỉ không tới mười người trong đó có bốn người thuộc căn cứ viêm hoàng dựa vào sức mạnh căn cứ viêm hoàng cùng nguồn tài nguyên phong phú cũng chỉ có thể tài bồi ra bốn người đó còn như những căn cứ nhỏ nếu có người có thể chống lại được quái vật loại hình a cũng đã vô cùng may mắn rồi nhưng lời của miêu thủ lĩnh thật là thấm thiế chỉ sợ có vài người trẻ tuổi căn bản nghe không vào một vị thủ lĩnh trung niên lắc đầu nói hứa tư lệnh nhìn t h o á n g qua phạm hương ngữ trong lòng có chút kinh nghi bất định ông ta biết lâm siêu không phải là loại người cuồng ngạo tự đại nếu đã phái bốn người đó qua nhất định là có dụng ý chẳng lẽ sức của bốn người kia thực sự có khả năng chống lại quái vật loại hình ép đích thân ông ta tài bồi đám người bộ phàm v ấ t kim hương nên rất hiểu muốn tạo nên một người có sức chiến đấu với quái vật loại hình é gian nan đến nhường nào thể chất sức chiến đấu năng lực tâm lý ý chí tất cả các phương diện đều phải đạt đến mức cực cao cá tính và ý chí cần phải phát triển thật nhanh còn năng lực thì do trời sinh trong vạn người mới có một người có năng lực đỉnh cấp về phần sức chiến đấu cần thời gian dài bồi dưỡng đồng thời phải có người chuyên nghiệp dạy dỗ mới có thể tăng lên mà thể chất cần rất nhiều tài nguyên thể chất đến hậu kỳ muốn tăng lên một hai cấp cực kỳ khó khăn nếu như không phải trong tay ông ta có di tích tiền sử titan thì có lẽ dốc hết tài nguyên trong căn cứ cũng chỉ có thể đem thể chất của bộ phảm tăng lên bảy mươi lần đây chính là cực hạ nếu muốn tăng lên nữa căn bản không có cách nào lấy được nguồn năng lượng tiến hóa cao cấp mặc dù ông ta biết lâm siêu rất mạnh thế nhưng dù sao cũng chỉ là một mình sông pha bên ngoài không có nhiều cơ hội gặp được người có năng lực đ ỉ n h cấp mà nếu muốn bồi dưỡng bốn người này lại càng không thể bởi vì tất cả tài nguyên của viêm hoàng mới có thể tạo ra ba kẻ quái vật như bộ p h ạ m v ớ t kim hương và lang vũ mà lâm siêu đơn độc một mình một người có mạnh mẽ đến đâu hiệu suất thế nào cũng không thể nào bằng mấy chục vạn quân đội tuy rằng lâm siêu có thể chém giết quái vật khổng lồ thế nhưng quái vật khổng lồ không dễ gặp như vậy nếu có gặp được đánh bại thì dễ nhưng muốn giết sẽ rất khó tôi nghĩ nếu bộ tiểu thư đã có lòng tin như vậy không bằng mọi người xem trước một chút dữ liệu mà căn cứ long chiến sĩ đã truyền đến rất nhanh sẽ biết là thật hay giả một vị thủ lĩnh trung niên có dáng người hơi mập lên tiếng hứa tư lệnh nhìn người đó khẽ gật đầu một cái nói không sai chúng ta cũng không ngại mà xem trước một chút mọi người thấy hứa tư lệnh đã mở miệng nghĩ tới thái độ trước đó của ông ta không ai nói gì thêm nếu chỉ vì một căn cứ tinh thần mà đắc tội với hứa tư lệnh thật là không đáng sáu phòng chỉ huy căn cứ long chiến sĩ l i ê u cương nhìn bộ phàm đang chiến đấu với quái vật loại hình kích đấu sắc mặt dần trở nên nghiêm túc trầm giọng nói các vị bộ tiểu thư có thế ngăn cản con quái vật loại hình ép này thế nhưng muốn đánh chết cần phải có thời gian hơn nữa ở phụ cận còn có hai con quái vật loại hình a vẫn chưa lộ diện không biết chúng nó đang ẩn nấp ở chỗ nào trong bầy thú chúng ta phải tranh thủ trong thời gian bộ tiểu thư đang chiến đấu mau chóng bình định ba mặt chiến trường triệu t h u ẫ n ra sức gật đầu nói liêu thủ lĩnh tôi chờ lệnh xuất chiến tiếp viện chiến trường phía bắc tôi cũng đi sắc mặt tôn vũ nghiêm trang nói chuyện đã xảy ra đến lúc này bọn họ cũng biết nếu như tiếp tục cố thủ ở đây nếu để mấy con quái vật loại hình a và loại hình s cảm ứng được sẽ không có may mắn tránh thoát được chỉ có thể buông tay đánh một trận sắc mặt la kiếm khai biến hắn cắn răng một cái nói tôi cũng chờ lệnh xuất chiến tiếp viện chiến trường phía tây liêu cương vô cùng thưởng thức liếc mắt nhìn ba người bọn họ gật đầu nói Tốt, tất cả đều là anh hảo la kiếm tạm thời cậu không cần tiếp viện chiến trường phía tây tình hình chiến đấu chỗ đó vẫn có thể kiên trì được một thời gian nữa trước tiên cậu cùng với triệu t h u ậ n đi tiếp viện chiến trường phía bắc phòng tuyến nơi đó sắp bị xuyên thủng nếu không có phòng tuyến bảo vệ quái vật sẽ lao vào trong căn cứ tàn sát bừa bãi sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn bộ chiến trường sắc mặt la kiếm hơi đổi chiến trường phía tây mặc dù có thể vẫn chống đỡ được nhưng mỗi thời khắc đều sẽ có người chết đi mà những người đó toàn bộ là những binh lính mà hắn mang tới liều thủ lĩnh tôi la kiếm muốn mở miệng nói đột nhiên không không cần phải đi nữa một vị thiếu tá phụ trách quan sát chiến trường run r i n g nói mấy người liêu cương la kiếm nhúng mày trong lúc bọn họ đang thương nghị không có bất cứ một hai co tư cách x e n ngang huống chi là dám trực tiếp bác bỏ mệnh lệnh của bọn họ không chờ liêu cương lên giọng vị thiếu tá chỉ tay lên màn hình sắc mặt tái nhợt gương mặt trở nên vặn vẹo nhăn nhó ngón tay run run phương bắc chiến trường phương bắc xuất hiện thêm một con quái vật loại hình s đồng tử trong mắt tất cả mọi người co r ụ t lại nhanh chóng quay đầu nhìn lên màn hình ngay lập tức bọn họ nhìn thấy trên màn hình ở khu vực chiến trường phía bắc xuất hiện một quần sáng màu đỏ rực rỡ mà quần sáng đó có số liệu sinh mệnh năng lượng hoàn toàn tương đồng với con quái vật loại hình s cùng bộ phàm kịch chiến quái vật loại hình s thứ hai mấy người liêu cương la kiếm chấn động tâm thần hoảng hốt không nghĩ được gì hai con quái vật loại hình s cổ họng liêu cương khô khốc âm thanh trở nên khẳng khản lẩm bẩm nói tại sao lại có hai con tại sao lại có hai con hai con sắc mặt la kiếm trở nên cực kỳ khó coi một vị tham mưu trưởng nhiều tuổi nhìn những điểm đỏ đang phân bố trên màn hình bông dưng nghĩ đến chuyện gì đó vẻ mặt hối hận nói ở chiến trường phía bắc có hai con quái vật loại hình a nhưng hiện tại đã biến mất một con có hay không con quái vật loại hình s này chính là vừa mới tiến hóa vừa mới tiến hóa những người khác đồng loạt quay đầu nhìn ông ta vị tham mưu trưởng lớn tuổi khổ sở nói l i ê u thủ lĩnh không biết có phải do chiến trường phía bắc phóng loại vi rút kia ra không loại vi rút đó đang trong quá trình thực nghiệm có lẽ có một con quái vật loại hình a dính phải nhưng không giết chết được nó trái lại dưới sự cải tạo của vi rút nó tiến hành lột xác tiến hóa thành loại hình s mọi người cùng đồng loạt quay sang nhìn nhau tiến hóa dựa vào phong s ạ đúng là một sự c h â m trọc chính bản thân bọn họ tự tạo ra một con quái vật loại hình ép tự hủy diệt bản thân mình lúc này liêu cương có cảm giác mình t r ợ t già đi mười tuổi hắn chán nản ngồi xuống tựa lưng vào ghế mặt s á m như c h o thân thể không tự chủ run lầy bẫy xong chúng ta thất bại rồi hai con đ á n g chết đáng chết vẻ mặt mọi người thống khổ có người siết chặt bàn tay thể hiện sự hối hận có người điên cuồng gào thét tuyệt vọng chương ba trăm ba mươi bốn người đi bí kíp nổ chiến trường hai trên một tòa nhà cao tầng cách căn cứ khoảng ba mươi dặm luồng khí tức năng lượng của sinh mạng này lại tiến hóa ra một vị người thanh niên mặc câu phục màu đen dùng hai bàn tay ôm lấy đầu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói mùi vị này chính là của tiểu tử hồng hồ kia cho dù nó có ăn sống nuốt tươi mấy vạn sinh mạng cũng không có cách nào tiến hóa đến cấp bậc này chẳng lẽ do thứ khác khiến cho nó xảy ra tiến hóa hai mắt của hắn nhắm lại sau đó mở thần thức tỏa ra xung quanh sau đó trong con ngươi đen nhánh lộ vẻ vui mừng nói là do vũ khí sinh hóa tạo thành không nghĩ tới lần này tùy chọn một ổ điếm nhân loại lại nhặt được bảo có vật này sẽ giúp cơ thể ta một lần nữa lột xác hắn không nói hai lời thân ảnh lập tức lao vút ra ngoài lao về phía những tòa nhà trước mặt mỗi lần bàn chân hắn điểm xuống cơ thể hắn nhanh chóng tiến gần đến chiến trường hơn bên trong phòng họp hảo của liên minh lại xuất hiện thêm một con quái vật loại hình é t tất cả mọi người đều há hốc mồm khi nhận được thông tin vừa chuyển đến từ chiến trường lại xuất hiện thêm một con quái vật loại hình é t nữa cho đến lúc này tất cả bọn họ đã cảm thấy vô lực rồi hôm nay xuất hiện thêm một con quái vật loại hình s nữa đừng nói là căn cứ long chiến sĩ chỉ có năm vạn người cho dù là căn cứ lớn có tới mười vạn người cũng không thể nào xoay chuyển được con quái vật loại hình s thứ hai này là do loại vũ khí sinh hóa mới tạo ra đáng chết kết quả kiểm tra thực nghiệm sẽ có rất nhiều tác dụng phụ không ngờ hắn lại dám đưa lên chiến trường sử dụng tên liêu cương c ố t kiếp sắp chết còn lại tạo ra một con quái vật loại hình s mọi người nhìn thấy dữ liệu được chuyển tới không tự chủ đều trở nên vô cùng tức giận các vị trước hết hãy nghi cách giúp bọn họ vượt qua tràng thai nạn này hứa tư lệnh sắc mặt âm chầm nói trong lòng ông ta đồng dạng cũng vô cùng phẫn nộ việc tạo ra một con quái vật loại hình é tương đương với việc giết chết mười vạn sinh mạng hơn nữa bồi dưỡng một người như bộ phàm mất rất nhiều tài nguyên dựa vào thực lực của cô bé ấy có thể dễ dàng trốn thoát sự truy sát của hai con quái vật loại hình é thế nhưng ông ta rất hiểu tính cách của bộ phàm tha răng chết trận chứ không bao giờ vứt bỏ đồng đội nếu như lần này hao tổn ba người bộ phàm giang đồng mễ thanh đối với viêm hoàng đây là một sự đả kích rất lớn những người khác hai mặt nhìn nhau nghĩ biện pháp nghĩ như thế nào nếu chỉ là sinh vật biến dị bình thường có thể sử dụng chiến lược gan bài tiêu diệt thế nhưng quái vật loại hình ép lại có chỉ số thông minh rất cao chiến lược mạnh mẽ hơn nữa nó là một loại sinh vật biến dị kiểu mới không ai biết tập tính của nó cho dù thợ săn có kinh nghiệm nhất cũng thúc thủ vô sách không thể nào nghĩ được biện pháp tuy nói thế nhưng tất cả mọi người không ai lên tiếng chỉ có thể đem sự tức giận trong lòng đối với liêu cương áp chế xuống bốn phòng chỉ huy căn cứ long chiến sĩ liều cương la kiếm cùng với đám người tham l ư u trưởng từng người từng người có cảm giác yếu đuối vô lực từ khi đại nạn giáng xuống bọn họ liều mạng chịu đựng cho đến bây giờ chịu đựng ác tâm s ẻ thịt thi thể đồng bạn vớt bỏ lương tri trong lúc nguy nan bỏ lại chiến hữu của mình rốt cuộc đến bây giờ có căn cứ có quân đội có chức tức địa vị tuy rằng đang sinh hoạt trong mặt thế nhưng sự hưởng thụ còn hơn so với trước đây có thể tùy tiện nắm giữ sinh mạng người khác tùy ý đùa giỡn nữ nhân có đôi khi bọn họ có cảm giác mặt thế đối với bọn họ không phải là đại nạn mà là một cơ hội xoay chuyển vận mệnh c ự tốt thế nhưng hiện tại tất cả mọi thứ đã biến mất một lần nữa bọn họ cảm thụ được sự tuyệt vọng trong mặt thế lui lại chui vào hầm trú ẩm dưới sức mạnh của quái vật loại hình ép tất cả mọi sự cố gắng đều vô vọng lúc trước trên tinh võng bọn họ nhìn thấy quái vật xâm lấn căn cứ khác cũng không có cảm thụ gì lớn thế nhưng nếu như mọi chuyện phát sinh trên người mình bọn họ mới cảm thụ được thế nào là cảm giác vô lực và thống khổ kia đó là cái gì đột nhiên một vị tham mưu trưởng nhìn lên màn hình kinh ngạc lên tiếng đám người liêu cương la kiếm đều ngẩng đầu nhìn lên trên chiến trường hai q u ầ n sáng màu đỏ vẫn chưa biến mất như trước vẫn vô cùng rực rỡ trói sáng khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng mặt xám như cho nhưng có người đã chú ý hình ảnh ở góc trái bên dưới đó là khu vực ở chiến trường phía bắc màn hình này vốn dùng để theo dõi thân ảnh của con quái vật loại hình s vừa mới xuất hiện thế nhưng lúc này trên màn hình có bốn thân ảnh đang đứng trên tường rào phía bắc nơi đó chất trồng đủ các loại thi thể của nhân loại và của quái vật ở đó xuất hiện bốn thân ảnh hai cao hai thấp cho dù là ai cũng sẽ bị hấp dẫn ánh mắt bởi vì trong đó có hai người là hai đứa trẻ con trẻ con làm gì mà lại chạy ra ngoài chiến trường những vị tham mưu chuẩn khác không biết những người này nhưng đám người liêu cương la kiếm triệu t h u ậ n vừa liếc mắt cái đã nhận ra bốn người này chính là bốn người tới từ căn cứ tinh thần không phải bốn người bọn họ bị nhốt vào phòng nghỉ rồi hay sao bọn họ đang làm cái gì lẽ nào dự định đi giết quái vật triệu thuẫn giật mình nói la kiếm đang bị sinh tử uy hiếp tầm tình khó chịu nghe nói thế cười lạnh một tiếng nói tôi thấy bọn chúng nó ý thức được tình huống không tốt muốn tìm đường chạy trốn hắc hắc đáng tiếc chúng nó dường như đã chọn sai đường căn cứ tinh thần vẻ mặt liêu cương vô cùng phẫn nộ đây là người tiếp viện của căn cứ tinh thần những vị tham mưu trưởng s ứ n g sốt trong đó có một vị tham mưu trưởng tức giận nện một quyền lên mặt bàn tức giận nói trước đó đã nghe thủ lĩnh nói bọn họ mang ít người tới nên không có cách nào tham chiến không nghĩ tới ngay là trẻ con cũng đưa tới cho đủ quân số tôi lời của ông ta thoáng ngừng lại chỉ thấy trên màn hình theo dõi chiến trường phía bắc trước mặt bốn người đang đứng trên vòng tuyến có rất nhiều quái vật đang lao tới có những con sâu dài thịt trắng béo núp nịp đầy lông có sinh vật giống xác thối nhưng cơ thể mọc đầy lông đủ các loại sinh vật biến dị cuốn về phía bốn người đó đối diện với mấy chục quái vật biến dị đang lao tới bốn người đó trở nên nhỏ bé yếu đuối chỉ trong chớp mắt sẽ bị nghiền nát nhưng chỉ chớp mắt sau đó đột nhiên một luồng tử sắc điện quang lóe lên giống như một sợi dây xích dài cuồn tới q u ấ t thẳng vào cơ thể của lũ quái vật trong nháy mắt trên cơ thể những quái vật biến dị đó bị điện lưu bao phủ nhiệt độ từ dòng điện cao thế nháy mắt hút sạch hơi nước trên cơ thể bọn chúng gây ra một sự tàn phá vô cùng kinh khủng một giây tiếp theo luồng điện quang đ ố n g nhiên biến mất cơ thể của tất cả quái vật khô quắt lại cháy đen như than không có sinh vật nào có thể sống sót thuần s á t trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều ngẩn người đồng tử trong mắt la kiếm co rụt lại những người khác có thể không nhìn thấy rõ thế nhưng trong n g á y mắt hắn nghĩ tới đứa nhóc con trong số bốn người này dường như năng lực của nó chính là lôi điện là tiểu cô nương kia triệu thuẫn có chút ngẩn ngơ mặc dù mấy chục con quái vật này chỉ là quái vật biến dị phổ thông thế chất không cao nhưng muốn trong nháy mắt giết chết toàn bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng hắn nhanh chóng hồi tưởng lại lúc trước cô bé này trong lúc lơ đãng có thể ngăn cản đòn tấn công của lạc kiếm lúc đó không có ai chú ý nhưng lúc này hồi tưởng lại lôi điện lại có thể phá hủy kim loại chương ba trăm ba mươi mốt loại hình s gờ g i o trên màn hình sau khi lâm thi vũ giết chết mấy chục sinh vật sinh vật biến dị thì phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú rất to chi thấy từ trong thú chiều có một con quái vật có bộ lông đỏ rực giống một con báo nhảy ra nó dùng hai con mắt hung lệ nhìn chằm chằm bốn người lâm thi vũ bộ lông trên người nó có rất nhiều hoa văn vằn vện vắt ngang thân con báo có chiều cao sáu bảy mét từ hình dáng có thể phán đoán ít nhất nó là một con quái vật loại hình b vẻ mặt lâm thi vũ bình thản người bình thường muốn kiểm tra sức mạnh của quái vật cần thông qua quá trình phân tích và đo lường tế bào hoặc thông qua thiết bị cảm ứng năng lượng sinh mệnh nhưng năng lượng của lâm thi vũ là lôi điện thông qua năng lực của mình để cảm ứng được từ trường sinh mệnh mạnh hay yếu trong cơ thể của những sinh mệnh khác gờ giờ à o con báo biến dị có bộ lông đỏ rực gầm lên một tiếng sau khi lâm thi vũ vừa mới phóng thích năng lượng đã hấp dẫn nó chạy tới nó từ trên cơ thể của bốn kẻ nhân loại n g ư ờ i được hương vị thơm ngon ngọt nào g cảm giác thèm ăn đã kích thích thần kinh của nó thêm nữa trên chiến trường nồng nặc mùi máu tanh đã kích thích thú tính của nó lúc này nó không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác nhanh chóng chạy đến đây trên màn hình mọi người thấy lâm thi vũ từ từ giơ một ngón tay lên trên ngón tay mút m í p lượn lờ đ i ệ n quang trong thời điểm con báo biến dị vừa mới lao tới dòng diện trên đầu ngón tay lâm thi vũ đột nhiên biến lớn hóa thành những tia lửa điện to như cánh tay bắn thẳng ra p h ư c xoẹn luồng điện cao áp như một con linh xà vặn vẹo bắn thẳng vào cơ thể của báo biến dị đồng thời luồng điện cao áp đó tách ra thành bảy tám tia lửa điện to như cánh tay trẻ c o n bắn về các vị trí nhược điểm trên cơ thể của báo biến dị như hai mắt miệng lô thai bộ lông màu đỏ rực của báo biến dị nhanh chóng bị đốt cháy đen nó tức giận điên cuồng gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên có một ngọn lửa buốc lên từ bàn chân trước của nó rồi nhanh chóng lan ra cả toàn thân chẳng mấy chốc cả người nó đã bị bao trùm trong ngọn lửa nhiệt độ ngọn lửa vô cùng khủng khiếp tỏa ra khiến đất đá dưới chân tường thành bị đốt cháy đen nếu như nó lao vào trong đám binh lính ngọn lửa đó trong nháy mắt có thể thiêu rủi cơ thể nhân loại gờ giờ à o b á o biến dị mở miệng gầm lên một tiếng bên trong khoang miệng đầy răng mọc lởm chởm mơ hồ có thể thấy được có những đám lửa đang bốc lên thân xác của lâm thi vũ vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra ngón tay mút mít vẫn g ơ lên trên đầu ngón tay lượn lờ tia lửa điện trong nháy mắt phân ra làm hai tia lửa điện một tia bắn thẳng vào trong khoang miệng của báo biến dị một tia lửa điện còn lại biến hình biến thành một lưỡi đao nhọn treo lơ lửng ở phía trên người của báo biến dị lưới lao nhọn được hình thành từ tia lửa điện từ trên cao đâm thẳng xuống mạnh mẽ xuyên thủng đầu báo biến dị dòng điện truyền vào trong cơ thể nó nhiệt độ cao tỏa ra từ dòng điện nhanh chóng thiêu cháy các tế bào trong cơ thể toàn thân nó run lên bần bật khi bị dòng điện chạy qua cơ quan nội tạng xương cốt bị đốt cháy luôn lửa trong khoang miệng của nó không có cách nào khống chế nhanh chóng nổ tung đem hàm dưới của nó nổ bay mất tất cả mọi chuyện diễn ra khi miêu tả thì rất là chậm nhưng kỳ thực tốc độ rất nhanh chỉ có mấy giây thời gian đám người liêu cương la kiếm triệu thuẫn trong phòng chỉ huy có chút giật mình lúc trước bên trong phòng khách bọn họ đã nhìn thấy qua năng lực của tiểu cô nương này biết thân thủ của lâm thi vũ không kém nhưng không nghĩ tới chỉ trong vài giây có thể giết chết một con quái vật loại hình b thực lực như vậy tuyệt đối có tư cách đối kháng với quái vật loại hình a những vị tham mưu trong phòng chỉ huy đều trở nên vô cùng khiếp sợ một bé gái chưa tới mười tuổi lại có thể dễ dàng đánh chết một con quái vật loại hình b có chiều cao sáu bảy mét đây chính là người từ căn cứ tinh thần tới không nghĩ tới tiểu cô nương này lại có sức mạnh chống lại được quái vật loại hình a vẻ mặt liêu cương phức tạp lúc trước trong khi đang tuyệt vọng hắn còn tỏ ra oán hận căn cứ tinh thần đem việc xuất hiện con quái vật loại hình s kia đổ toàn bộ lên đầu căn cứ tinh thần giờ nghĩ lại nếu như bọn họ lựa chọn tin tưởng phái những người này tới bản thân sẽ không rơi vào tình huống b i quá hóa liều đem vũ khí sinh hóa vẫn đang trong quá trình thử nghiệm ra sử dụng không ngờ mọi chuyện lại đúng như lời của tiểu cô nương đó nói một người của bọn họ tương đương một vạn binh sĩ tổng nhân số của căn cứ tinh thần chưa tới một vạn nhưng bọn họ nguyện ý phái cô bé này thời tiếp viện đã là một ân tình lớn bởi vì trong chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm mà hy sinh nếu như lúc đầu mình không coi thường bọn họ ngay từ đầu đồng ý để bọn họ đi chiến trường phía bắc dựa vào sức mạnh của cô bé này hoàn toàn có khả năng chế trụ một con quái vật loại hình a như thế sẽ không cần phải dùng tới thứ vũ khí sinh h ó a kia bàn tay liêu cương bóp chặt lấy cổ tay trong lòng tràn đầy hổ then hận không thể tự vả cho mình vài cái cho dù cô bé đó có năng lực chống lại loại hình a thì cũng đã chậm vẻ mặt la kiếm có chút hối hận nếu như hắn không cố ý chèn ép người căn cứ tinh thần có thể liêu cương sẽ không bài xích mấy người đó không cho bọn họ ra chiến trường như vậy sẽ không xuất hiện con quái vật loại hình é nhưng hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn việc cuối cùng có thể làm lúc này là chờ đợi khoảnh khắc tử vong có thể chúng ta còn có hy vọng một vị tham mưu trưởng lớn tuổi lên tiếng chúng ta có thể từ bỏ phòng thủ ba phòng tuyến điều động tất cả binh lực tập trung tiếp viện tiểu thư bộ phàm giúp cô ấy giải quyết hai con quái vật loại hình a sau đó lại hỗ trợ cô ấy tiêu diệt con quái vật loại hình s như vậy sau khi giải quyết xong chúng ta lại hợp lực giải quyết con quái vật loại hình s ở phía bắc như thế sẽ không xảy ra tình trạng toàn quân bị diệt những vị tham mưu trưởng khác nghe thấy thế hai mắt sáng lên đây đúng là một ý kiến không tồi nếu không có cách khác chu toàn hơn thì không bằng chịu hy sinh một ít để hợp lực chỉ cần có thể giải quyết được hai con quái vật loại hình s thì thú triều sẽ không còn đáng ngại nữa dựa vào bộ phàm và la kiếm sớm muộn cũng có thể dẹp yên mấy người liêu cương la kiếm triệu thuẫn liếc mắt nhìn nhau lắc đầu thở dài triệu thuẫn dùng vẻ mặt khổ sở nhìn vị tham n h ư u trưởng k i a n ó i tốc độ di chuyển của quái vật loại hình s ít nhất cũng gấp hai đến ba lần tốc độ âm thanh muốn từ chiến trường phía bắc tiến đến chiến trường phía nam chỉ cần chưa tới nửa phút một khi để con quái vật loại hình s từ chiến trường phía bắc lao qua thì tính mạng của tiểu thư bộ phàm sẽ gặp nguy hiểm bởi vì một khi quái vật loại hình s ở chiến trường phía nam gặp nguy quái vật từ chiến trường phía bắc chắc chắn sẽ lao tới tiếp viện không sai la kiếm thở dài nói hiện tại chúng nó không muốn tụ lại một chỗ là bởi vì bộ phàm không tạo thành uy hiếp đối với con quái vật loại hình s kia chúng nó hiện đang hưởng thụ cảm giác trước bữa đại tiệc mà thôi những vị tham mưu trưởng quay sang nhìn nhau bọn họ tuy rằng là những vị tham mưu trưởng tài năng nhưng dù sao chưa bao giờ cùng quái vật chiến đấu cho nên đối sự hiểu biết của bọn họ đối với đám quái vật không bằng đám người liêu c ư ờ n g l à kiếm và triệu thuẫn lẽ nào chúng ta thực sự chỉ có thể chờ chết đáng lẽ ra lúc đầu không nên dùng loại vũ khí sinh hóa vẫn đang trong quá trình thử nghiệm kia tôi hận tôi hận tất cả những vị tham mưu trưởng một lần nữa lâm vào tuyệt vọng nhìn kia có một vị tham mưu trưởng từ này tới giờ vẫn không ngừng quan sát trên màn hình đột nhiên chỉ tay vào màn hình khiếp sợ kêu lên mọi người mau nhìn bốn người bọn họ dường như đang tách ra tiểu cô nương tóc tím tựa hồ muốn tiến về phía chiến trường có con quái vật loại hình ngách kia mọi người cùng ngẩn ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên màn hình chỉ thấy bên trong màn hình bốn người lâm thi vũ đã tách nhau ra trên t ư ở n g rào căn cứ lúc này chỉ còn lại hai người lâm thi vũ và lanh chân lúc này toàn thân lâm thi vũ lượn lờ điện quang cơ thể từ từ bay lên hướng về phía con quái vật loại hình s cách đó khoảng hai nghìn mét lao đến chuyện này tiêu cô nương này muốn khiêu chiến con quái vật loại hình s chương ba trăm ba mươi hai tiểu lò lì bạo lực chiến trường phía bắc lâm thi vũ không có ý muốn phối hợp với h ắ c nguyệt và vưu t i ề m giải quyết con quái vật loại hình s này bởi vì làm như thế không có tính khiêu chiến không có hiệu quả trong việc rèn luyện lâm thi vũ từ đầu đến cuối đều quán triệt suy nghĩ của lâm s i ê u một mình lao vào cuộc chiến đối diện với mục tiêu về phân cứu vớt căn cứ long chiến sĩ chỉ là tiện tay mà thôi bởi vậy lâm thi vũ nói với vưu tiểm và hắc nguyệt đi tiếp viện chiến trường phía tây mười hai con quái vật loại hình a tấn công ở chiến trường phía tây có bốn con lấy thực lực của hai người mỗi người đấu với hai con cũng mang lại hiệu quả rèn luyện phía bắc có hai con loại hình a nhưng trong đó có một con đã tiến hóa thành loại hình s cho nên chỉ còn lại một con lâm thị vũ lưu lanh chân tại chiến trường phía bắc chính là bởi vì năng lực của nó chỉ thiên về tập kích đánh lén không thích hợp chiến đấu chính diện cho nên trước tiên chống lại một con loại hình a chính là để luyện tập khả năng chiến đấu một chút chị lâm lanh chân đứng trên tường rào đổ nát thê lương nhìn bóng lưng lâm thi vũ đang bay đi vun vút trong lòng có chút không nỡ thế nhưng nó biết muốn đuổi kịp bước chân của lâm thi vũ chính mình phải không ngừng trở nên mạnh mẽ nó hít một hơi thật sâu móc con dao găm bên hông ra quay đầu nhìn về phía con quái vật khổng lồ cách đấy ba dặm đó là một con đại hát xà dài hơn trăm mét một nửa người nó đang nằm vắt vẻo trên tường rào há miệng cắn nuốt mấy người lính Khẽ m i ệ nó g n thỏ ra một h ra đôi c â nắm vẫn còn đang rùa của một người lính xấu xố nào đó. Cái này gọi là gần son lãnh chân đi theo lâm siêu đã ít nhiều bị ảnh hưởng.、Khi、nó nhìn thấy con đại này liền biết được đó không phải là một con rán Nếu không, binh lính dính phải nước bọt trong miệng nó sẽ không còn sức để mà rùa. Nó n của Cái được độc. sức đó. đỏ, đi đã đại đó để rùa rùa. gọi ráy ráy thấy một lâm một mà thì theo ít biết bọt siêu Khi phải phải là là xấu xố xà sẽ bị chặt dao găm từ trên tường rào tiến thẳng về phía hát xà xung quanh nó có rất nhiều q u á i vật đang tấn công tường rào thế nhưng lại không có một con nào tấn công lanh chân thậm chí chúng coi lanh chân như không tồn tại đi lướt qua người nó mà như không thấy gì hôm nay lanh chân dưới sự hướng dẫn của v u tiềm và hoàng kim khuyển thường xuyên đi săn quái vật có thể chất cao cho nên thể chất của nó sớm đã vượt hơn 70 lần mặc dù năng lực của nó trong số bốn người bị coi là yếu nhất nhưng nó cũng đã tiến hóa đến cấp ba chẳng những nó có thể làm biến mất mùi vị trên cơ thể của mình mà còn cả âm thanh hình ảnh của mình cũng trở nên vô hình năng lực này không giống với khả năng ẩn thân của tia sáng mà là thực sự biến mất nếu lanh chân muốn nó có thể che giấu được sự dò xét năng lượng sinh mệnh trừ khi đó là một loại năng lực cảm nhận đỉnh cấp mới có khả năng phát hiện ra tung tích của nó nếu không cho dù nó có đi qua lại trước mặt người khác đối phương sẽ không có cách nào phát hiện ra nó vèo cùng lúc đó lâm thi vũ từ trên tường rào đã bay tới trước mặt con quái vật loại hình ép kia dọc đường đi một số ít quái vật biến dị cấp thấp từ mặt đất nhảy lên tấn công nhưng không có cách nào chạm được vào người lâm thi vũ trái lại bị lồng phòng hộ lôi điện của lâm thi vũ trực tiếp đánh chết thân hình lâm thi vũ đồng b ề n h hạ xuống tường rào phía trước mặt con quái vật loại hình ép này đó là một con cáo biến dị cực kỳ to lớn lông đỏ như máu kích thước của nó khoảng ba mươi cho đến bốn mươi mét tường rào căn cứ long chiến sĩ trước mặt chỉ cao đến một nửa thân người nó dễ dàng bị nó vượt qua sau lưng nó có ba cái đuôi dài ba cái đuôi không ngừng đảo qua đảo lại mỗi lần đảo qua lại làm thốc lên một cơn lốc b ụ i mù trên má trái của nó từ bên trong bộ lông đỏ như máu lòi ra sáu bảy cái gai xương nhọn hoát giống như những cái răng nanh dữ tợn khiến bộ mặt yêu dị của con cáo biến dị trở nên càng kinh khủng hơn trong mắt lâm thi vũ có một tia lửa điện màu tím lóe lên chiến ý b ư ớ c lên hừng hực bản chất của lâm thi vũ là một người hiếu chiến mặc dù cha mẹ đều là nhà khoa học thế nhưng trong sở thích của lâm thi vũ rất thích sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi việc cho nên cô mới lựa chọn học tê cundo đồng thời đã đạt được n a i đen gờ giờ à o con cáo biến dị đồng dạng cũng chú ý tới lâm thi vũ đôi mắt thô bạo của nó nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô từ trên cơ thể nhỏ bé của kẻ nhân loại nhỏ bé trước mặt nó cảm nhận được một cỗ khí tức không tầm thường nếu là trước đây nó sẽ cẩn thận thăm dò một phen hoặc tìm cách né tránh chiến đấu thế nhưng hiện tại nó đang vô cùng tức giận bởi vì thứ vật chất trước đó thiếu chút nữa thì ăn mòn toàn bộ cơ thể nó làm cho nó vô cùng đau đớn thống khổ tuy rằng lúc này đã tiến hóa thế nhưng cảm giác đau đớn lúc trước khiến cho nó muốn hủy diệt tất cả mọi thứ nó tức giận rít gào một tiếng tiếng kêu bén nhọn xuyên thấu tầng mây bốn chân khẽ động lao thẳng về phía lâm thi vũ kích thước thân thể của nó vô cùng đồ sộ cao từ ba mươi đến bốn mươi mét thế nhưng lúc di chuyển lại nhanh như chớp tại vị trí nó vừa đứng ban nãy lúc này đã xuất hiện một cái hố khổng lồ bên trong phòng chỉ huy hai người liêu cương la kiếm cùng với đám người tham mưu trưởng có cảm giác hít thở không thông đây chính là quái vật loại hình ép đấy dũng khí của tiểu cô nương kia rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào mới dám chủ động khiêu chiến con quái vật này t i ể u cô nương vẻ mặt liêu cương phức tạp hắn thế nào cũng không nghĩ được tiểu cô nương này lại dũng cảm đến vậy nghĩ tới hành động coi thường trước đó của mình liêu cương hận không tìm được một cái lỗ để trôi xuống cái gì gọi là l i ề u mình cái gì gọi là nỗ lực giờ khắc này tất cả mọi người trong phòng chỉ huy nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé trong màn hình trong lòng bọn họ dâng lên đủ loại mùi vị cảm xúc cảm động và xấu hổ đây là lúc nào mà bọn họ lại để một cô bé giúp che gió che mưa lúc nào lại để cho một cô bé đi đối mặt với quái vật khổng lồ đáng sợ triệu thuẫn siết chặt nằm đấm huyết khí nam nhi phương cương b ú ố lên hừng hực trong lồng ngực hắn rất muốn hét lên một tiếng thế nhưng vẫn một mực kìm nén trong cổ họng một chữ cũng không nói nên lời sự khuất nhục có lúc còn đáng sợ hơn cái chết thế nhưng phần lý trí còn sót lại kia để hắn nín nhịn không chủ động xuất chiến đúng là vẫn còn không dám có vị nữ tham hữu trường dùng hai tay b ụ n lấy miệng cố nén không khóc nước mắt tự động chảy ra nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé trên màn hình trong mắt bọn họ không có sự hy vọng mà là sự bi tráng biết rõ là chết nhưng vẫn còn dũng khí chiến đấu liệu còn có mấy người trong khi mọi người không đành lòng nhìn thì trong màn hình hình ảnh lâm thi vũ và con cáo biến dị đâm thẳng vào nhau trong nháy mắt hỏa diễm cùng điện quang lượn lờ giống như hai thiên thạch đụng thẳng vào nhau sóng khí nóng rực bùng lên phát ra ánh sáng chói mắt nhưng mà hình ảnh lâm thi vũ trong nháy mắt bị đánh chết không có xuất hiện trong mắt mọi người chỉ thấy mái tóc màu tím trên đầu lâm thi vũ tung bay thân thể nhỏ bé được bao phủ bởi những luồng điện quang đang đồng bể trôi nổi trên không trên người lâm thi vũ xuất hiện một bộ áo giáp vô cùng tinh xảo bao phủ bên ngoài bộ áo giáp là một lớp điện quang sáng rực liên kết chặt chẽ với nhau cơ thể của lâm thi vũ nằm ở giữa một quả cầu bằng lôi điện có đường kính lên đến 20 m mét đem toàn thân lâm thi vũ bao bọc bên trong mạnh mẽ va chạm với cáo biến dị ba đôi mà toàn thân cáo biến dị ba đôi cũng được bao phủ bởi một ngọn lửa ngọn lửa hình thành một tầng bảo vệ chống đỡ lôi điện nếu như nó trực tiếp dùng da thịt chạm vào chắc chắn bộ lông của nó sẽ bị thiêu rủi trong n g á y mắt hòa diễm và lôi điện va chạm kịch liệt duy trì đến nửa phút phát ra luồng ánh sáng trói l o a chiếu sáng cả chiến trường phía bắc tất cả binh lính trên chiến trường đang rơi vào hỗn chiến nhìn thấy một màn như vậy bọn họ đều trợn mắt há m ộ m ngay lập tức cảm thấy tinh thần phân chấn liều mạng hét to s ô n g lên chém g i ế t lũ quái vật va chạm kịch liệt tiếp tục kéo dài bất chợt trên đỉnh đầu cáo biến dị ba đuôi có một luồng lôi điện tụ lại hóa thành một bàn tay khổng lồ dài hơn mười mét từ trên trời giáng xuống đập mạnh xuống đỉnh đầu của cáo biến dị ba đuôi đón đánh bất ngờ khiến cho cáo biến dị ba đuôi không có cách nào để phòng nhất thời bị bàn tay khổng lồ bằng lôi điện đánh trúng khiến cho cả cơ thể của nó nện mạnh xuống mặt đất làm cho mặt đất chấn động ầm ầm Chương 333, Chiến ý Thiêu、đốt. Khi thấy này, Ý Đốt một mặt này, ánh mắt mọi người trong phòng chỉ huy bỗng ngốc trệ quái vật loại s bị tiểu cô nương này vùi d ậ p trên màn hình h ỏ a diễm cùng lôi điện vắt ngang phía trên cái hố rộng mấy chục mét bên trong con quái vật cấp s đang nằm im t h i n thít con cô ta có thể chống lại quái vật cấp s vẻ mặt la kiếm chấn động chính diện va chạm với quái vật này còn bình yên vô sự hơn nữa còn đập bẹp nó tiểu lo lì bạo lực quá lúc trước hắn còn nỗ lực khiêu khích con nhóc này nhớ lại lúc cô bé cảnh cáo lưng la kiếm toát mồ hôi lạnh may có liêu cương khuyên bảo nếu không hậu quả không cách nào tưởng tượng triệu thuẫn cùng tôn vũ hoài nghi thị giác mình có vấn đề cô bé này lại có năng lực đối kháng với quái vật ở cấp độ này đối với bọn họ đối kháng trực tiếp với thứ quái vật này không chết là may rồi nàng nàng liêu cương khó khăn nuốt nước bọn thân thể run nhẹ nhẹ ông ta không những bị sức chiến đấu đáng sợ của lâm thi vũ làm cho chấn động mà còn nhen nhóm hy vọng ông ta cầu mong kỳ tích xuất hiện nhưng chưa bao giờ nghĩ tới kỳ tích đó xuất phát từ một cô bé như vậy nàng chế trụ loại hình ép ông trời của ta thiểu cô nương này là ai sao chưa nghe thấy bao giờ nàng là người của căn cứ tinh thần đó chẳng phải là một căn cứ bé tí sao tại sao có thể có nhân vật như vậy các vị đừng mừng vội nàng tuy rằng có thể tạm thời ngăn chặn nhưng sức chiến đấu của quái vật cấp s rất khủng khiếp chúng ta phải kịp thời nghĩ biện pháp giải quyết các chiến trường khác đúng rồi phải nắm lấy cơ hội thủ lĩnh xin hạ lệnh chúng ta nguyện ý ra tiền tuyến thủ lĩnh đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta tất cả tham mưu trưởng cùng vài tướng quân nhìn về phía liêu cương bọn họ biết đây là cơ hội sống sót duy nhất lâm thị vũ có thể cầm chân con quái vật kia một lúc cho dù một chút thời gian bọn họ phải tranh thủ nắm bắt một tia sinh cơ triệu thuẫn cùng tôn vũ cũng phản ứng ôm quyền chờ lệnh xuất chiến liều cương nhìn sâu vào những cặp mắt nóng cháy xung quanh máu nóng sôi trào lớn tiếng nói t ố t chúng ta cùng lũ xúc sinh này liều mạ n g cho dù chết cũng phải khiến chúng mất một lớp da giết chết chúng nó giết sạch xúc sinh mọi người chiến ý thiêu đốt giống to liệu cương khôi phục tự tin mắt hổ huy nghiêm hướng về phía các nhân viên kỹ thuật phân phó nói mấy người các ngươi sử dụng tất cả các máy quay quan sát bộ phảm cùng cùng vị này chiến đấu ông ta vốn muốn nói tên lâm thi vũ nhưng chợt nhớ mình chưa hỏi thăm tên nàng trong lòng có phần hổ thẹn ông ta tiếp tục ra lệnh thật nhanh nếu như các nàng gặp nguy hiểm lập tức phái máy bay chiến đấu máy bay ném bom đi kiềm chế lực lượng không quân bay xung quanh không được gần quá ảnh hưởng đến chiến đấu lúc nguy cấp phải toàn lực tiếp viện rõ tham mưu trưởng phụ trách không quân lĩnh mệnh đưa hình ảnh chiến đấu lên màn hình kết quả chiến đấu của hai người này quan hệ trực tiếp đến lần tranh đấu này chỉ khi các nàng thắng lợi trận chiến này mới có hy vọng rõ một nhân viên kỹ thuật nhanh chóng gõ trên bàn điều khiển hai màn hình lớn nhất trong phòng chỉ huy hiện lên hình ảnh chiến trường tại vị trí của lâm thi vũ cùng bộ phạm liều cương nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh ngón tay nắm chặt toát ra đầy mồ hôi trong lòng âm thầm cầu khẩn hận không thể đem toàn bộ khí lực toàn thân truyền đến hai cô gái nỗ lực lên phải dựa vào các ngươi tuyệt không thể thua một đám tham mưu trưởng khẩn trương tim đập r ồ n r ậ p chiến trường phía bắc giống cáo biến dị bị lôi điện cự trưởng chụp được thân thể nó phẫn nộ gầm thét đứng lên trong đám khói bụi ba cái đuôi loạn vũ thổi bay khói tùi tản ra thân thể nó nghiêng về trước nhai răng trợn mắt nhìn chằm chằm lâm thi vũ đang trong lôi cầu thật lớn hai mắt nó đỏ ngầu bốc cháy ngọn lửa dồn lực trong chốc lạc một lần nữa phẫn nộ nào h tới thân thể nó tuy lớn nhưng động tác lại cực kỳ mau lẹ thế phi tới như hỏa diễm thiên thạch trên bộ lông toát ra hỏa diễm tận trời hung hăng đánh vào trên lôi cầu vê anh lôi cầu bị đụng phải bay về phía sau ẩm ẩm va vào những căn phòng của chiến tuyến gô đã bị nghiền thành bột mịn cũng may cư dân nơi đây đã được sơ tán không có xuất hiện thương vong lâm thi vũ vô cùng buồn b ự c từ khi có năng lực lôi điện nàng có thói quen ỉ lại vào nó lúc trước có thể ngăn chặn con quái vật này chủ yếu do năng lực của nàng đã trải qua biến lính dị cường độ thân thể mạnh hơn nhiều tiến hóa giả cấp một thế nhưng một kích kia lại không tạo ra thương tổn quá lớn cho con cáo này tiểu siêu từng nói quái vật khổng lồ có nguồn năng lượng tế bào gấp mấy trăm lần thậm chí mấy nghìn lần nhân loại nhưng sớm muộn sẽ bị hao tổn đến chết lâm t h i vũ điều chỉnh hô hấp chậm rãi đi ra khỏi lôi cầu đôi mắt tìm nhìn chằm chằm thiêu đốt hừng hực chiến ý nếu năng lực không được liền xem xem xương của ngươi cứng bao nhiêu nàng nắm chặt đao thép lôi điện truyền vào thân đao ánh tím lập loẹ siêu nàng từ đám phế tích đứng lên tia lửa điện dưới chân búc lên tế bào được kích thích lực lượng tăng vọt như điện như quang lâm thi vũ nhanh không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt xuất hiện trước mặt cào biến lính dị thân ảnh màu tím nhảy lên thật cao đao dơ nhằm đỉnh đầu con q u á i vật chém xuống con q u á i vật nhẹ răng trợn mắt nhìn nàng m à u máu bạo ngược tràn ngập trong ánh mắt mấy cây gai xương trên má trái trợt bắn mạnh ra như mấy cây t r ứ n g mâu tốc độ nhanh kinh người lâm thi vũ thất kinh nàng không ngờ mấy cây gai xương lại có thể di động con q u á i vật này đã có năng lực hỏa diễm thứ này không phải là năng lực mà là thân thể biến dị đặc thù tổ chức bộ vị tránh lâm thi vũ vội va không chế từ trường v ạ n vẹo cố tránh thế nhưng nàng bị một trong những cây gai xương hung hăng đâm tới ngực hoành nàng như một hòn đá màu tím bay ngược ra sau đập mạnh xuống mặt đất tạo ra một cái hô to s ứ c mẻ chương ba trăm ba mươi b ố lôi điện vô s o n g thấy một màn như vậy liêu cương cùng đám tham mưu trưởng chết lặng trong lòng nếu thời khắc này lâm thi vũ thất bại bọn họ triệt để mất đi hy vọng như cá nằm trên thất chỉ có thể chờ chết cố gắng lên van cầu ngươi nhất định phải cố chịu đựng mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh hố sâu trên màn hình nắm chặt nắm tay hận không thể đem toàn bộ khí lực bản thân truyền hết cho cô bé kia lúc này con cáo biến dị thấy nhân loại kia không lập tức chết đi thì cực kỳ phẫn nộ nhanh chóng phi đến bên cạnh hố sâu ngay lúc này từ trong hố sâu vô vàn k i a lửa điện tuôn ra lâm thi vũ bay lên toàn thân lượn lờ điện quang bộ tóc dài màu tím tung bay chân đạp nhẹ cạnh hố đao hướng cổ quái vật chém xuống giống con quái vật tức giận dít đào móng nuốt sắc bén sen lẫn hỏa diễm nhanh như c h ư ớ c hướng lâm thi vũ trộm tới trên khuôn mặt non nớt của lâm thi vũ lộ vẻ tươi cười thân ảnh loay lên xảo rượu tránh khỏi đòn tấn công lao tới tấn công phần ngực con cáo Siêu. ngay khi nàng tưởng một kích đ ấ t thủ thân thể con cáo giảo hoạt l ó e lên nhảy lùi về phía sau tránh thoát một kích này đồng thời ngay khi chạm đất chân sau đập mạnh như mũi tên rời cùng hướng lâm thi vũ đánh tới lúc này lực cũ của lâm thi vũ vừa mới dùng hết lực mới chưa thể sinh ra cái gì lâm thi vũ hơi biến sắc mặt phanh lợi chảo va chạm vào ngực nàng thân thể lâm thi vũ bị đánh bay ra ngoài đập mạnh vào một đám hôn chiến giữa người và quái ở đằng sau máu thịt mảnh vụn nội tạng của đám này vương lên tóc thân thể nàng nhưng lập tức lôi điện đốt thành cho tàn lâm thi vũ chậm rãi đứng lên sờ sờ bộ ngực nhỏ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ không hổ là quái vật cấp s có thể chống chọi mười vạn quân đội quả thật có chút đau nếu như nàng không mặc chiến giáp hạt lạn tis s cấp tử quỳnh đòn tấn công kia sẽ rất phiền phức dùng ngươi để tôi luyện chiến đấu vậy lâm thi vũ hai mắt lộ ra chiến ý cầm từ điện s o n g đao tiếp tục xông lên con quái vật lại tránh né rồi dùng lợi c h ả o đánh bay nàng lâm thi vũ lại đứng lên lao về phía con quái có tử quỳnh chiến giáp bảo hộ toàn thân hoàn toàn không sợ công kích của bất kỳ quái vật cấp ép nào nàng có thể yên tâm to gan tôi luyện trong chiến đấu thiên công lâm thi vũ càng đánh càng hăng giống như con rán bị đạp mãi không chết một lần bị đánh bay một lần lại đứng lên một lần nữa s u n g lên mọi người trên chiến trường phía bắc đều thấy được cảnh chiến đấu kịch liệt này một ít tướng lĩnh cùng binh sĩ thấy cô bé này ngoan cường như vậy thì cũng liều mạng ý chí chiến đấu vốn đã mệt mỏi được khích lệ dâng trào họ dùng hết tất cả khí lực liều lĩnh chạy ra khỏi phòng tuyến tiến lên hôn chiến với đám sinh vật biến dị ở phòng chỉ huy ánh mắt l i ề u cương cùng một đám tham mưu trưởng đã dại ra từ lâu đây là người sao tiểu cương cũng không có lực phòng ngự biến thái như vậy nếu như không phải biết rõ năng lực của lâm thi vũ là lôi điện bọn họ sẽ hoài nghi cô ta có phòng ngự năng lực hoặc là hấp thu năng lực có thể hấp thu toàn bộ thương tổn biến thành năng lượng của mình liêu cương dù sao cũng là thủ lĩnh căn cứ kiến thức phi phạm ông ta đoán chắc trên người cô gái nhỏ ghen chiến giáp đến từ di tích phía bên dưới quần áo bình thường một căn cứ nhỏ như vậy lại có chiến giáp chắc bọn họ đã từng thăm dò di tích liệu cương rung động trong lòng càng có cảm giác nhìn không thấu căn cứ tinh thần từ các tài liệu cơ mật trên tính võng ông ta biết thăm dò di tích vô cùng nguy hiểm nếu không có thực lực nhất định thì dù cho có tìm thấy di tích cũng không có năng lực thăm dò khai phá lúc tuyển cử minh chủ hứa tư lệnh hết lòng vì vị lâm thủ lĩnh kia với thực lực này quả thật căn cứ tinh thần có tư cách cùng viêm hoàng kết giao liệu cương trong lòng nói t h ầ m chiến giáp của nàng quá lợi hại con quái cấp s kia không thể thương tổn đến nàng trận chiến tranh này chúng ta có hy vọng rồi năng lực của nàng cũng rất đáng sợ cô bé này đơn giản là quái vật lời này mà cũng dám nói đến hai người ta thì ngươi cầu nguyện đi thấy lâm thi vũ liên tục bị đánh bay nhưng không bị thương đám tham mưu trưởng cũng bung lỏng biết trận chiến này cơ bản có thể nắm chắc cô bé này chế trụ c ò n cao biến dị la kiếm triệu thuẫn đi tiếp viện bộ phàm chờ bộ phàm giải quyết con hát hổ kiên là có thể đến hỗ trợ đến lúc đó chiến sự sẽ đạt kết cục đã định lâm thi vũ giống như tình l i n h toàn thân lượn lờ đ i ệ n lưu động tác thành thạo mà nhẹ nhàng động tác của nàng càng ngày càng nối liền hơn nữa số lần bị con quái đánh bay càng lúc càng ít kinh nghiệm chiến đấu của nàng nhanh chóng được để thăng trong năm người được lâm siêu huấn luyện lâm thi vũ cùng phạm hương ngữ có khả năng chiến đấu mạnh nhất phạm hương ngữ với có thể đem toàn bộ hình ảnh chiến trường khắc họa trong đầu tính toán ra rất nhiều biến hóa trong chiến đấu sau đó thao túng thủ hạ sát sống tiến hành các loại phối hợp đoàn đội hầu như hoàn mỹ mà lâm thi vũ lại có bản năng chiến đấu rất mạnh là chiến sĩ trời sinh đây không phải là bản năng từ di c h u y ể n nhưng trải qua chiến đấu nàng sẽ nắm bắt ngay được các kỹ năng cũng như nhanh chóng thích nghi trong từng hoàn cảnh lâm thi vũ nhanh như điện lượn lờ xung quanh con q u á i dù có chiến giáo bảo hộ toàn thân nhưng nàng vẫn cố gắng né tránh những đòn tấn công nỗ lực nâng cao kỹ năng chiến đấu trải qua nhiều lần giao đấu nàng vận dụng năng lực lôi điện càng lúc càng thêm thuận buồn xuôi gió núi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất động tác nhẹ nhàng bay tới trước mặt con quái trắng trợn khiêu khích con cáo nhe răng trợn mắt hai mắt huyết hồng tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m nàng gầm nhẹ d ơ lên lợi c h ả o đánh tới lâm thi vũ mỉm cười mũi chân nhẹ điểm lên trên bàn chân của con quái đang đánh tới tá lực đả lực thôi động thân thể nàng chẳng những không rút lui trái lại đạp mạnh lên chân con quái bay vút lên thân thể của nó cáo lửa tức giận g ầ m thét bộ lông toàn thân dựng đứng như gai s á c thông qua điện từ trường yếu ớt nơi bàn chân lâm thi vũ mơ hồ có thể cảm nhận được tế bào năng lượng lưu động trong cơ thể con quái do đó đoán được công kích kế tiếp siêu nàng nhẹ nhàng nhảy lên đồng bền rơi vào đỉnh đầu cáo lửa mặc cho con quái tức giận lắc lư đầu lung tung nàng vẫn đứng vững ở nơi này nên kết thúc rồi lâm thi vũ nhẹ nhàng thì thào một tiếng thê thê h ê tử s ắ c điện lưu dậy đặc từ bàn tay nàng tuôn ra truyền lên song đao rạch ra xung quanh xa xa nhìn lại phảng phất như tay cầm hai chùm tia chớp thần uy lẫm lẫm ánh sáng tử sắc tràn ngập không gian đông tối sĩ quan binh lính đang hôn chiến với đám quái vật trên chiến trường khi thấy cảnh này nhất thời toàn bộ đều ngơ ngẩn sinh vật biến dị đang điên cuồng tấn công căn cứ hai mắt khát máu tựa hồ thành tỉnh vài phần sợ hãi dừng lại quay đầu nhìn về phía cỗ lôi áp kinh khủng kia phần lớn trong số sinh vật biến dị có bản năng sợ hãi đối với lôi điện cùng hỏa diễm giống như khi tia xét rạch ngang bầu trời ngông thú đều thất kinh chương 335, một đòn diệt sát cáo lửa cảm giác như có một luồng lôi đình thiên phạt trôi nổi trên đỉnh đầu toàn thân n ó rét lạnh lông tóc dựng ngược lòng tràn ngập sợ hãi kinh khủng không tên nó mạnh mẽ lắc đầu toàn bộ gai xương bên má trái bắn ra hướng về phía đỉnh đầu sắp chết còn định làm trò t h ầ n s ắ c lâm thi vũ đạm ạ c điện lưu trên chân lóe lên đ ồ n g bề nghiêng n người tránh thoát song đao chia thẳng lên trời r a thị toàn thân hiện ra lôi điện nồng nặc xương cốt và huyết nhục như được kích thích sức mạnh bạo tăng song đao chém xuống đầu con quái p h ú c lôi điện trên song đao sắc bén như kiếm khí nhẹ nhàng rạch ra một vết dài trên bộ lông của cáo lửa rồi đâm thẳng vào máu thịt bên trong máu me tương nao phụt ra chạy khắp toàn thân con quái dưới lực lượng mạnh mẽ của lôi điện ngọn lửa phòng ngự trên bộ lông không có nửa điểm tác dụng giống cáo lửa thống khổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét hỏa diễm toàn thân bốc cháy lên tận trời đỏ tươi như máu quái vật và binh lính trong phạm vi năm trăm m xung quanh bị thiêu đốt quắc eo lôi bạo lực lượng lôi điện trong cơ thể lâm thi vũ cuồn cuộn trào ra điện áp cao vô cùng lập tức đốt cháy hoàn toàn não bộ của con quái màu đỏ trong ánh mắt con quái nhặt đi thân thể to lớn run nhẹ tứ chi lảo đảo ngã xuống tạo ra một cơn địa chấn nhỏ lâm thi vũ chậm rãi đi xuống từ thân thể con quái điện lưu trên tay đã thu liễm hai thanh đao không đống nắp ấy phải kiếm t h a n h vũ khí nào ngon ngon mới được lâm thi vũ thì thào một tiếng hai thanh đao này dù có tốt nhưng vẫn không chịu được cường độ lôi điện cực hạn mà nàng truyền vào quay đầu nhìn về phía má trái của cáo lửa nàng rất hứng thú với đám gai xương biến dị của con q u á i nhất định phải nghĩ cách nghiên cứu lúc này liêu cương cùng đám tham mưu trưởng mồm há hốc sợ ngây người không gian thời gian cả phòng chỉ huy như đông cứng lại lời nói của một nhân viên kỹ thuật chợt vang lên con quái điểm đỏ kia biến mất nó đã chết đã chết nó chết rồi vãi quá cả đám từ liêu cương đến các tướng lĩnh sĩ quan nhân viên kỹ thuật đều chấn động chính diện đối kháng đập chết quái vật cấp s cô bé đến từ căn cứ tinh thần này phải chăng là quái vật trong quái vật nó chết rồi tháng rồi chúng ta tháng rồi ô cả không gian vỡ hỏa cảm giác tuyệt vọng như địa ngục vui sướng vọt tới thiên đường k h i ê n mọi người trong phòng chỉ huy kích động tốt cùng cả đám giơ tay h ơ chân bất kể hình tượng từ sĩ quan chỉ huy đến nhân viên kỹ thuật ôm lấy nhau khỏe mắt đấm nước mắt miệng hò hét sung sướng thậm chí mấy lao trung niên tham mưu trưởng còn ôm lấy mấy em thư ký sĩ quan nữ hôn hít không ngừng bất kể tội tác thủ lĩnh nhìn này một nhân viên kỹ thuật gõ gõ vài cái trên bàn phím chỉ lên màn hình vẻ mặt ngạc nhiên nói liêu cưng và cả đám người đang kích động vội vã nhìn lại hình ảnh đang thể hiện một góc của chiến trường phía bắc một con quái vật khác hắc xà khổng lồ cấp a thân thể dài hơn trăm mét phủ đầy lân phiến đen như mực đã bỏ qua phòng tuyến đè nát các kiến trúc bên trong một loạt xe tăng pháo mặt đất binh lính sử dụng tên lửa vác vai nhằm cái đầu khổng lồ đang lắc lư mà nã đạn liên tục tất cả đều trúng đích nhưng không có hiệu quả đại xà vẫn tiến lên diếu võ dương oai hoàn toàn không thèm né tránh đạn tháo tên lửa chẳng thể lưu lại một chút dấu vết trên vậy của nó dường như lân phiến màu đen này có thể hấp thu tất cả thương tổn năng lực này có thể sánh ngang với phòng ngự của quái vật cấp s năng lực này là tiêu hóa vậy của con quái này không cứng rắn như thường thấy mà mềm mại ấm áp nó chẳng những có thể tiêu hóa hết các công kích tới mà còn có thể tiêu hóa hết năng lực của địch nhân liêu cương cùng đám tham mưu chú ý tới một điểm đen nhỏ phía trước hát xà nhìn kỹ đó là một bé trai khoảng tám tuổi bé trai này di chuyển xung quanh hát xà thỉnh thoảng nhảy lên đâm dao găm vào thân thể con quái rồi lại tránh né nhảy lên đ ô n hát xà không thèm để ý hắn tiếp tục hướng tới đám xe tăng một màn này nhìn qua tựa như một con bọ chó đang q u ấ y dày người khổng lồ phi thường khôi hải thế nhưng người ta chẳng thể cười được bởi vì bé trai này chạy còn nhanh hơn hát xà chương ba trăm ba mươi sáu quái vật thứ hai nó đi cùng cô bé kia l i ề u cương sợ run nhớ ra cậu bé này cũng tới từ căn cứ tinh thần nó có thể chống lại con quái này nó sẽ không như cô bé kia mạnh như quái vật chứ n ó a bé tí mà có thể chất như vậy là sao vãi quá mọi người đều chấn động khi nhìn một màn này thể chất có thể nâng cao bằng cách dùng nguồn năng lượng tiến hóa thế nhưng năng lực tác chiến thực tế lại là chuyện khác chưa nói tới kỹ xảo cận chiến của thằng nhóc này riêng lòng can đảm của nó khi đối mặt với con quái vật dài hơn trăm thước kia khiến cả đám người cảm thấy kính phục cùng xấu hổ phải trải qua hoàn cảnh nào mới có thể bồi dưỡng được thằng quái vật này nhỉ trên chiến trường thằng bé dường như không sợ tử vong liên tục ngoi lên ngụt xuống tránh né liên tục tìm cách tấn công hát xà từ mọi góc độ nó chẳng thèm lo lắng một khi lỡ tay lỡ chân sẽ bị con quái đẻ nát thành thịt vụn lúc này viên sĩ quan chỉ huy trên một xe tăng thấy hát xà đã tiến tới cự ly nguy hiểm liền sử dụng bộ đàm ra lệnh cho tất cả sĩ quan và binh lính rút lui tốc độ xe tăng quá chậm chỉ có cách bỏ xe chạy chối chết để bảo toàn tính mạng mà thôi đám xe tăng chỉ là vật chết bị hủy rồi còn có thể chế tạo lại trong m ạ n thế mạng người có lúc rẻ mạt nhưng lúc này lại rất quý báu h á c xà trườn tới trước mặt dàn xe tăng mở rộng miệng phẫn nộ dít đảo cái miệng rỗng gác đỏ lòm túi xuống ngậm lấy một chiếc xe tăng và chậm rãi nuốt xuống nuốt xe tăng đây chính là kim loại đó sau khi nuốt xong chiếc xe tăng tầng lân phiến bên ngoài h á c xà mơ hồ có vài phần sáng bóng của kim loại nó tiếp tục mở rộng miệng nuốt con xe tăng thứ hai rất nhanh cả hai con tăng vừa cứng vừa nặng đều nằm gọn trong bụng nó cho dù nó có năng lực tiêu hóa mạnh mẽ thì cũng cần phải có một khoảng thời gian để phân giải để hấp thu kim loại nhưng với thân thể con người thì lại khác chỉ mất mấy giây thì xương cốt bị tiêu hóa cũng chẳng còn kèo nào lãnh chân nhìn một màn này mắt hơi n h a o lại Hắn đã từng đi theo hoàng kim khuyển và v u tiềm săn giết quái vật khổng lồ cấp tha mấy con quái quái này cực kỳ hung tàn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới con hát xà này có thể cắn nuốt xe tăng khẩu vị này hay khả năng tiêu hóa cũng quá kinh khủng đi con quái này dựa vào khả năng tiêu hóa hấp thu kim loại xúc tiến khả năng tiến hóa của thân thể nó lanh chân nắm chặt truy thủ tiếp tục nhảy lên đâm hát xà lâm thi vũ rất mạnh khi chiến đấu chính diện còn hắn thì lại khác lâm s i ê u đã từng nói qua nếu hắn vận dụng tốt năng lực thì sẽ có chỗ đứng trong các cao thủ trên thế giới nếu không thì chỉ có chút khả năng tự vệ nhật thời khó an toàn cả đời nếu có vũ khí sắc bén hơn ta có thể giết chết con này lãnh chân liên tục tiến công trong lòng thu hoạch rất nhiều c ả n lộ hắn biết rằng năng lực của mình sẽ phát huy toàn diện khi có một thành vũ khí đỉnh cấp khi hắn ra tay một kích xuất ra vũ khí sắc bén trong nháy mắt bạo phát giết chết đối thủ nếu con hát xà thông minh thêm chút nữa thì sớm nhận thấy hắn sớm có biện pháp phòng ngự khi đó hắn bó tay khó có biện pháp diệt con q u á i này vũ khí này quá kém chỉ có thể tích thủy thạch xuyên truy thủ tuy không thể phá vỡ ngay lân phiến của con rắn nhưng nhờ lực cánh tay mạnh mẽ liên tiếp tấn công cùng một vị trí thế nên tạo ra một vết thương nhỏ mau rắn từ đó tràn ra hát xà tựa hồ nhận thấy được cái gì túi đầu nhìn về phía mình bụng mình thị giác tầm nhiệt của nó có thể phát hiện phần lớn năng lực ngụy trang của nhân loại thế nhưng giờ khác này nó không hề phát hiện được một điểm nhiệt nào nó còn đang băn khoăn đột nhiên thân thể tê dần đau đau thực tế thân thể nó quá lớn truy thủ s ẹ t qua tạo ra vết thương như m ũ i cắn người mà thôi h á c xà không tiếp tục để ý tiếp tục trườn về phía trước nhưng mà lanh chân là một mũi khùng rồi thấy cắt vỡ được lân phiến lanh chân vui vẻ lập tức n g ả y tới hắn đưa tay chạm vào vết thương đột nhiên lòng bàn tay trở nên nóng hổi không gì sánh được hắn vội vã b u ô n g tay rơi lại mặt đất một bên tiếp tục tránh né một bên nhìn về phía bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ an mòn có độc lãnh chân có chút kinh hoàng nếu chỉ a n mòn thì chỉ ảnh hưởng đến ngoài da mà thôi nhưng nếu độc thì thôi rồi lượng ơi sơ s u ấ t quá k i n h thường con này rồi lãnh chân hối hận nắm chặt tay không chế máu thịt tránh n ọ c độc chạy toàn thân một lát sau vết thương chậm rãi khép lại không có độc lanh chân thở phào nhẹ nhõm lập tức gọi ra s cấp chiến giáp bao trùm toàn thân có kinh nghiệm lần này hắn càng thêm cẩn thận một lần nữa nhảy đến bám vào vết thương của con khoái có bao tay chiến giáp bảo hộ lần này cũng không có cảm giác nào hắn lập tức cố sức dùng trùy thủ vừa đâm vừa khóe vào trong vết thương ý nghĩ rất đơn giản hắn muốn đào ra một con đường thịt trong cơ thể hát xà thựa như một con ký sinh trùng thứ bên trong giết chết con khốn t o xác này chương ba trăm ba mươi bảy cả đám là quái vật phốc l ê n h chân phá rách rộng ra rắn nơi vết thương nó dùng trùy thủ khoét sâu vào cơ thể vứt hết đám thịt rắn vụn ra ngoài cố gắng từng ly từng tí chui vào sâu cơ thể con q u á i có gen chiến giáp S cấp bảo hộ toàn thân máu rắn có độc tố cùng ăn mòn chẳng có cách nào ảnh hưởng đến cơ thể hắn hô không ngừng cắt bỏ thịt rắn không ngừng bỏ trường luồn lách quá trình này rất vất vả bên trong chẳng có mấy không khí nhưng nhờ thể chất của mình lanh chân có thể nhịn thở mấy giờ cũng không sao đám người liêu cương nhìn lanh chân từng chút một bò vào trong cơ thể hát x à tất cả đều cả kinh trợn mắt hát hốc mồm đây là chiến đấu kiểu gì có thể dùng cách đó để đánh chết quái vật thời gian trôi qua hắc xà bò lung tung phá nát phần lớn phòng xá công trình phòng ngự trong căn cứ vết thương trên người máu chảy đầm địa dần khiến con quái có cảm giác đau đớn giống cơn đau trợn trở lên dữ dội khiến con quái cuồng bạo dí gạo mắt rắn đỏ ngầu thấy được một đám điểm đỏ dày đặc nó nhanh chóng bỏ tới định phát tiết cơn giận mới bỏ được mấy chút mét đ ô n g thân thể trợn co rúm toàn bộ thân rắn dài ngoẳng trong nháy mắt c u ố n vào nhau mồm rắn đỏ lòm hướng lên trời thống khổ gào thét sau đó cái đầu khổng lồ nặng nề nện ầm ầm lên mặt đất tạo ra hàng đám khe nứt và một cái hố to máu tươi thẩm thấu ra tràn đầy trên đầu nó đ ô i rắn quật lung tung bôn phía thân thể điên cuồng v ặ t mẹo đánh vào mặt đất quá trình này kéo dài gần tám phút rồi mới dần dừng lại đầu rắn một lần nữa muốn ngóc cao nhưng mới được một nửa thì nặng nề rơi xuống hơi thở cực kỳ suy yếu cái đuôi trên mặt đất vô ý thức đung đưa vạt mẹo phốc từ sau đầu hắc x à da rắn đen nhánh bị phá rách một cánh tay đầy máu me vươn ra rồi đến cái đầu bê bết máu lanh chân từ bên trong cố sức bỏ ra ngoài mệt mỏi thở hừng hộp chặt đứt c u ố n g tim của con hàng này quả nhiên hữu hiệu lanh chân nhìn con hắc x à loại hình a d i f a n g k e l nghĩ đến việc lâm siêu chỉ cho hắn một số nhược điểm của quái vật trong lòng tràn ngập vui mừng đây là lần đầu tiên một mình hắn xử một con quái vật lớn như vậy nguyên lai、like, mình cũng mạnh đ ấ y chứ quyết tâm làm liền thực sự có thể làm được một trận chiến này hắn thu hoạch được một thứ quý giá lòng tự tin phòng chỉ huy liêu cương cùng đám tham mưu trưởng nhìn nhau trên mặt lộ ra nụ cười khổ sau khi chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng lâm thi vũ bọn họ chẳng dám coi thường thằng nhóc này thế nhưng không ngờ tới nó thật sự đánh chết con quái cấp a nó mới vài tuổi không biết thể chất như thế nào nhưng riêng dũng khí chiến đấu tâm tính cùng cơ t r í khó có người bị kịp người của căn cứ tinh thần đều là loại quái vật như thế này sao một tham mưu trung niên khó khăn nói liều cương khẽ cười khổ trong lòng khẽ động vội vàng nói với nhân viên kỹ thuật mau đưa hình ảnh chiến đấu của hai người khác trong đám bọn họ lên màn hình nhân viên kỹ thuật lập tức thao tác những người khác liếc mắt nhìn nhau hai đứa bé đều mạnh như thế hai người còn lại đều đã trưởng thành chẳng lẽ kinh khủng hơn không lâu lắm màn hình đã thay đổi hình ảnh chiến trường phía tây phòng tuyến đã lung lay sắp đổ v à i chỗ tường rào vỡ tan lượng lớn sinh vật biến dị tràn vào hôn chiến với quân đội khắp nơi khói lửa súng pháp gầm thét tiên huyết tôn trào khói đặc quần cuộn tre mở màn hình nhưng phía sau l ờ mở thấy các bóng đen khổng lồ chiến trường lúc lúc có rất nhiều quái vật loại hình bê liêu cương cùng tham l ư u nhữ m ả y chiến trường phía bắc có hai nhóc kia tọa c h ấ n thắng cục đã định nhưng khi nhìn thấy một đám quái vật cấp hã ở chiến trường này những trái tim đang kích động vui sướng trận trùng xuống đám quái vật to lớn này uy hiếp quá khủng bố thế nhưng rất nhanh bọn họ thấy trên màn hình bốn con quái vật cấp hã hiện ra cực kỳ chật vật toàn thân đầy vết thương hai điểm đen nhỏ nhảy lên xuống xung quanh chúng tựa như người khổng lồ b ọ chó thế nhưng mỗi lần b ọ chó nhảy lên cơ thể cự nhân bị đánh bay ra ngoài rơi xuống mặt đất tạo ra từng cái hô to giống giống đám quái vật phẫn nộ g i ế t gạo liều mạng phản kích thế nhưng thân thể mục tiêu quá nhỏ cực kỳ linh hoạt tranh n ẽ nửa điểm hiệu quả cũng không có chúng chỉ có thể không ngừng bị động chịu đòn hai vsc bốn lại chiếm thượng phong đám người liêu cương tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy một màn như vậy vẫn không khỏi bị chấn động một con quái vật loại hình a có thể hủy diệt một căn cứ vài vạn và người thế nhưng giờ đây khi chính diện chiến đấu hai người kêu lại có thể vững vàng ngăn chặn bốn con hàng này bốn người này đều có thể chống lại quái vật cấp a một người trong đó còn có thể chém giết cấp s thế chẳng phải căn cứ tinh thần cử bốn cái quái vật qua đây sao thật là đáng sợ thực lực những người này vượt qua la kiếm triệu t h u ậ n thậm chí có thể không thua giang đồng cùng mễ thanh một người trong đó còn có thể đánh chết cấp s có thể cùng bộ phàm siêu cấp chiến sĩ so sánh mọi người xem nếu như có thêm một con cấp s nữa bọn họ có thể cũng làm g ọ i không nhỉ một nữ tham mưu trưởng trung niên chấn động nói con ngươi những người khác đều hơi co lại thim liêu cương đập r ồ n r ậ p tuy chưa tưởng tượng ra thế nhưng với thân thủ của đám này nhất là hai tên vừa rồi ứng phó với bốn quái vật cấp há như đang chơi đùa nói không chừng thêm một em cấp s lò dò tới cũng bị họ làm thịt mà thôi thủ lĩnh của căn cứ tinh thần không biết là người như thế nào một trung niên tham mưu trưởng nhìn thật sâu vào màn hình chiến trường nói có thể có được bốn thủ hạ như thế này chắc cũng không phải người bình thường chắc sức mạnh cũng không kém không biết chỗ họ có còn cao thủ như vậy nghe nói bọn họ nhân số chưa tới một vạn thế nhưng bốn người này tương đương hai mươi vạn người rồi căn cứ của họ cách chúng ta không xa sau khi chuyện ở đây kết thúc liêu thủ lĩnh chúng ta nhất định phải hảo hảo kết giao một chút ta biết liều cương nhẹ nhàng gật đầu căn cứ mạnh như thế h ắ n đương nhiên muốn kết giao bất quá bất kể thế nào trong liên minh có một căn cứ mạnh như vậy sau này an toàn tính mạng có bảo đảm rất lớn chương ba trăm ba mươi tám đại chiến kết thúc chiến trường phía tây vô số quái vật đang hôn chiến cùng quân đội nhân loại l ử a đạn ầm ầm vang vọng khắp chiến trường tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt bên ngoài p h o n g tuyến hắc nguyệt cùng vuiu tiềm đ a n g làm thịt lũ quái vật không có ai khác dám bén mảng đến nơi này bọn họ thỏa thích hưởng thụ chiến đấu không lo lắng ảnh hưởng đến người vô tội frank hắc nguyệt nhảy lên thật cao xoay người đáp lên lưng một con cá s ấ u biến dị cấp a n ằ m chắc liêm đao đen xì hai người bọn họ kết thúc rồi sao hắc nguyệt nhìn về chiến trường phía bắc những tiếng nổ kinh thiên động địa tiếng người kêu thú gầm giống vọng tới nơi này vậy cũng nên kết thúc thôi hắc nguyệt thì thào giống con quái phẫn nộ hoảng sợ rít gào không ngừng nó cảm giác con trùng nhỏ trên người nó mang lại sức ép ghê gớm giống như khi nó đối mặt với đại ca hắc hổ vậy hắc nguyệt thân ảnh như điện xuất hiện trên đỉnh đầu con quái liêm đao đâm thẳng vào con người màu hổ phách công kích ngược điểm giống cự ngạc hoảng sợ rích đ ạ o vội vàng nhắm tịt mắt lại thế nhưng mỹ mắt không có lân phiến cứng rắn bảo vệ bị phá vỡ con mắt bị đâm thủng hắc nguyệt thu hồi liêm đao quả đấm trắng như tuyết đánh vào giữa con mắt còn lại con mắt hơi lún xuống một chút rồi vỡ tan giống cự ngạc ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết thống khổ lắc lắc đầu hắc nguyệt cũng không lưu tình đòn cối u cùng đâm thùng sọ q u á i não bộ con quái nát như tương bên kia v u tiềm thần sắc thoải mái chạy xuyên qua xuyên lại giữa hai con quái cấp a rắn và sư tử biến lính dị hai con hàng này t ứ tối điên cuồng tấn công chỉ muốn xé s ắ c thằng người kia thành trăm ngàn mảnh nhưng thằng người như t r e o tức chúng thủy t r u n g có thể dễ dàng tránh thoát lúc đầu v u tiềm bị đán thập phần khổ cực hắn luôn luôn bị đánh bay ra ngoài bầm rập cả người đều là vết thương trong bốn người hắn không có chiến giáp s cấp trên người thế nhưng trải qua thời gian hắn dần thích ứng với công kích của hai con hàng này đôi mắt dần dần bắt được tốc độ tấn công càng đánh càng dễ dàng đến bây giờ trên căn bản là nhàn nhã dạo chơi nhắm mắt lại cũng có thể tránh thoát các loại tấn công không phí sức với tùi bây nữa vựu tiềm lắc đầu không thèm chơi nữa trong phòng chỉ huy đám người liêu cương há hốc mồm nhìn bốn con quái cấp há bị hai người này lần lượt đánh chết sau đó cả căn phòng vỡ hỏa tràn ngập tiếng hoan hô lần này may mà có bốn người này tiếp viện nếu không căn cứ này sẽ bị tiêu diệt thậm chí đám tiếp viện đến từ viêm h o à n g và hồ nam cũng sẽ bị trốn cùng rốt cục đã kết thúc chiến trường phía bắc đã ổn định rồi bọn họ giết quái vật quá nhanh nhất là cô bé kia tiện tay là vung ra lôi cầu có thể nổ chết mấy trăm con x u ấ t sinh các ngươi xem con hắc hổ cấp s muốn chạy mọi người khẩn trương nhìn lên màn hình nếu để con hàng này chạy mất sẽ tạo ra một thai họa ngầm cho căn cứ long chiến sĩ quái cấp s có c h i khôn t h ù này nó tất báo lúc nào đó sẽ đánh lén bọn họ trên chiến trường hắc hổ toàn thân đều là vết thương la kiếm cùng triệu thuẫn và mấy người c u ố n lấy mấy con quái cấp tha xung quanh nên nó chỉ có thể một mình chiến cùng bộ phạm năng lực bị khắt chế nó luôn rơi vào thế hạ phòng chỉ dựa vào năng lực tự lành cường hãn mới kiên trì đến bây giờ thú tính như điên phẫn nộ ngập trời nó hận không thể ăn sống bộ phàm thế nhưng phương bắc xuất hiện một k h ố khí tức mạnh tương đương nó không bao lâu đột nhiên biến mất điều này làm cho nó cảm thấy kinh khủng đám nhân loại chó chết này làm gì mà có thể nhanh chóng làm gọi một con hàng mạnh mẽ như nó nếu như thứ kia chạy qua đây cùng con điếm túi này hội hợp thì dù nó có mọc thêm đôi cánh cũng khó thoát chết ai biết được trên chiến trường ở đây có xuất hiện thứ đáng sợ có thể uy hiếp tính mạng nó hay không ở chiến trường phía bắc và phía tây khi tức mấy tên t h ủ hạ của nó đều biến mất nó không còn dám tiếp tục chiến đấu đánh giữ một đòn rồi gồng chân bỏ chạy bộ phàm cười he he sao đành thả hổ về rừng cô ta buộc phát ra toàn bộ nguồn năng lượng tế bào mặt đất dưới chân bao phủ một màu đen â m t r ầ m màu đen nhanh chóng lan tràn đến dưới chân hắc hổ hóa thành hai bàn tay hắc cám túm chặt hai chân sau sau đó cô ta nhảy lên cổ thương đỏ đậm trong tay phi thẳng về gáy hắc hổ con quái m u ô n tranh né nhưng chân lại bị giữ chặn trường thương đâm rách ra hổ cắm sâu vào da thịt hỏa diễm m ánh liệt từ thân thương trào ra giống hắc hổ chu lên thảm thiết quay đầu lại hướng về tòa nhà cao phía xa r í t gạo Phát ra tín hiệu cầu cứu. chương ba trăm ba mươi chín thắng lợi chỉ cần kiên trì một chút thôi là đại ca sẽ chạy tới hắc hổ tin tưởng chỉ cần đại ca ở đây hợp lực hai bọn chúng sẽ đập bét xác thừa sức hấp diêm con nhân loại giống cái này nó dồn hết năng lượng trong cơ thể tạo ra một cái siêu trọng lực hướng về thân thể bộ phàm hy vọng tranh thủ chút thời gian nhưng toàn thân bộ phàm lượn lờ hắc khí trọng lực vừa va chạm vào vô thanh vô tức biến mất giết bộ phàm khống chế năng lực tế bào thông qua trường t h ư ờ n g dũng manh tiến vào cơ thể hắc hổ luôn năng lượng như một con mãng x à luôn lách theo kinh mạch bơi về phía trái tim con khoái hắc hổ cảm thấy dị trạng hoàng hồn sử dụng năng lượng ra sức đẩy hắc sắc mãng x à ra thế nhưng tất cả năng lượng va chạm vào đều bị thôn vệ giống giống phanh nửa trái tim bị hắc sắc mãng x à ăn tươi hắc hổ phẫn nộ gầm rú thân thể co quắp một chút nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể phun trào như núi lửa ra xung quanh bộ phàm hư nhẹ một tiếng khẽ phun ra một ngụm máu khi đen ngoài thân thể n h ạ t dần nguồn năng lượng của nàng đã tiêu hao quá thể rồi bộ phàm đã nằm xuống trên lưng con quái toàn thân rung động nội tạng đau như dao cắt trọng lực mà con quái này tạo ra thật đáng sợ lẽ nào ta sẽ chết trước con chó này sao ý thức bộ phàm có chút mơ hồ giờ khắc này nàng đ ỗ n g thấy vị ca ca thân yêu nhất đã chết tựa hồ là ảo giác mà lại rất chân thật toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng ngồi s ổ m phía trước mình mỉm cười vương tay hắn đang đợi ta sao khuôn mặt tái nhật lộ ra vẻ tươi cười khoe mắt hạnh phúc rơi xuống một giọt nước mắt nàng cố gắng dùng sức muốn bỏ tới cầm tay hắn vê anh hắc hổ ầm ầm ngã xuống hắc hổ chết đi bầy quái không còn thống lĩnh phần bị giết phần bỏ chạy tư tán chiến đấu triệt để kết thúc mặt trời chiều như máu hòa vào khung cảnh chiến trường đổ nát thê lương tàn chi xe tăng bẹp rúm tường thanh vỡ đổ thắng lợi rồi thế nhưng không ai có thể cười được trận chiến đấu này có rất nhiều người chết đi rất nhiều máu đã nhuộm đỏ đại đ ị a chúng ta giữ được vì sao ông trời đối đãi với chúng ta như vậy bốn nhân loại chúng ta đã làm sai điều gì liêu cương ngẩng đầu nhìn thiên không trong lòng bi thương thầm nghĩ phía nam chiến trường các nàng làm xong rồi triệu thuẫn nhìn phương bắc khuôn mặt tục tằng lộ ra một tia thương cảm đáng tiếc tôn vũ không đợi được đến giờ phút này la kiếm hơi lặng lẽ ba người bọn họ phối hợp lẫn nhau nhưng thực lực tôn vũ hơi kém một ít bất hạnh bỏ mình chiến trường thảm liệt mạng người như cỏ rác sau này nhất định phải càng mạnh hơn la kiếm nhìn phương bắc ánh mắt lộ ra vẻ c ư ờ n g liệt siêu việt hơn bọn họ siêu việt hơn mọi người trong khi mọi người bận rộn thanh lý chiến trường không ai để ý một người thanh niên mặc câu phục đi ra từ tòa nhà thuộc sở nghiên cứu trong tay cầm mấy cái ống nghiệm đó chính là nguyên mẫu vi r u s đã từng được đưa ra chiến trường phía bắc không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương tên thanh niên như ưu linh lạng yên rời khỏi căn cứ đi tới đỉnh một tòa nhà cao tầng phía xa khi nhìn thấy thi thể hát hổ được vận chuyển đi hắn lộ ra vẻ tươi cười nói thật xin lỗi ai bảo ngươi tham ăn nếu để ta xuất thủ ngươi cũng chẳng nằm kia con nhóc ở phía bắc mạnh thật mà mấy con hàng kia chắc cũng chưa thể hiện ra toàn bộ sức mạnh tên thanh niên lẹ lưới liếm môi một cái khoe miệng lộ ra một tia tà mị may là ta không có thả ra bản thể nếu bị nhóc đó thấy thật là có điểm nguy hiểm người của căn cứ tinh thần hh chương ó c ú t tứ. ý ba trăm bốn mươi uy trấn liên minh phòng họp liên minh trên t ì n h võng hứa tư lệnh và các thủ lĩnh căn cứ đứng ngồi không yên nhất là hứa tư lệnh cùng tư mã dương bọn họ cử quân đi tiếp viện mục đích đổi lấy danh vọng trong liên minh thế nhưng nếu đám tiếp viện bị tiêu diệt hết được chẳng bù ư ợ c mất hứa tư lệnh khổ sở suy nghĩ ngoài việc muốn thể hiện trách nhiệm của tân minh chủ ông ta cũng thật tâm muốn xuất binh hỗ trợ bằng không ông ta chỉ cần phái một người thứ hạng chót c h ế t trong thập đại chiến sĩ mà không cần thiết phải cho ba người bộ phàm đi thế nhưng ai có thể ngờ tới hai con quái cấp s xuất hiện kiểu này rất dễ toàn quân bị diệt sớm biết vậy nên phái ướt kim hương đi hứa tư lệnh nghĩ thầm nhưng trên đời này chẳng có ai bán thuốc hối hận đinh đột nhiên một thành viên online vào phòng họp là liêu cương liêu thủ lĩnh ông còn sống có phải là liêu thủ lĩnh không phòng họp nhất thời sôi trào biểu tượng đại diện cho liêu cương sang lên màn hình trò chuyện hiện lên khuôn mặt liêu cương ông ta có vài phần ủ rũ cùng lưu thương liêu cương tạm đè đau thương xuống nói cảm ơn các vị thủ lĩnh quan tâm chiến đấu đã kết thúc chúng ta thắng lợi rồi cái gì liêu thủ lĩnh các ông thắng lợi rồi các ông đẩy lùi quái vật rồi điều này sao có thể hai con cấp ép đó lẽ nào các ông có vũ khí hạt nhân không đúng dùng thứ đó giết được chúng thì căn cứ của các ông cũng tan thành xác pháo rồi tất cả mọi người kinh nghi bất định liêu cương có thể hiểu ý nghĩ của bọn họ ông ta nhìn thoáng qua danh sách thành viên đang tham gia họp lập tức thấy người đại diện cho căn cứ tinh thần một thiếu nữ tuyệt đẹp cô là liêu cương kinh ngạc có chút chấn động phạm hương ngữ nhẹ nhàng cười nói liêu thủ lĩnh không cần phải cảm tạ ngay đâu thủ lĩnh của chúng tôi muốn chuyển lời cho ông mai t á n g các dũng sĩ bị hy sinh tử tế đừng để họ phơi thây nơi hoang dã l i ê u cương hơi ngẩn ra nhìn nàng thật sâu nói lớn ta sẽ làm như vậy đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngay sau căn cứ tinh thần nếu có chuyện gì xin cứ phân phó một tiếng căn cứ long chiến sĩ nhất định toàn lực ủng hộ lời vừa nói xong ông ta chẳng nghĩ nếu chỉ cảm tạ mỗi căn cứ tinh thần thì quá không ổn ông ta vội vàng hướng hứa tư lệnh tư mã dương và các thủ lĩnh khác nói lời cảm tạ liêu thủ lĩnh ông cảm tạ hứa tư lệnh là phải nếu như không có bộ phàm tiểu thư và hai vị khác trong thập đại chiến sĩ tiếp viện các ông lần này thực sự nguy hiểm về phần căn cứ tinh thần cảm tạ bọn hắn làm cái gì cái loại lửa đời lấy tiếng này ta kiến nghị trục xuất khỏi liên minh ngay một thủ lĩnh trung niên vẻ mặt chính khí lâm nhiên nói đúng là như vậy liền có mấy thủ lĩnh tức giận nói phạm hương ngữ sắc mặt tự nhiên nhìn mấy người kia khe cười nói d i ế n g thủ lĩnh ta nhớ ông thuộc căn cứ tương đồng nhỉ chỗ ông ở hồ nam ông có thân thiết với tư mã thủ lĩnh không vậy d i ế n g thủ lĩnh biên sắc nói ngươi nói vậy là có ý tứ gì phạm hương ngữ bĩu môi ngậm miệng không nói thêm nữa hứa tư lệnh biết phạm hương ngữ ám chỉ điều gì lần tuyển cử minh chủ lúc trước ông ta đã thấy dã tâm của tư mã dương hắn là con trai lớn của một quân khu trưởng lớn lên trong doanh trại giống như cha hắn tâm tính tràn ngập dương cương quân nhân thiết huyết liêu thủ lĩnh nhờ nói rõ quá trình được không hứa tư lệnh nói sang chuyện khác ông ta không muốn chính diện xung đột cùng tư mã dương không phải ông ta sợ thằng nhóc này mà hôm nay nhân loại đang lâm vào tuyệt cảnh lực lượng không được phép hao tổn vì nội đấu liêu cương vài lần muốn nói nhưng không có cơ hội nghe được hứa tư lệnh hỏi lập tức nói thật nhanh nói đến đây tôi muốn nói một việc chính là tất cả mọi người hiểu lầm rồi hiểu lầm mọi người ngẩn ra liêu cương xấu hổ nói lần này chúng tôi có thể toàn mạng rất may có mọi người ở đây tương trợ thế nhưng chủ yếu nhất công đầu là của căn cứ tinh thần bọn họ đã phái bốn quái vật đến trên chiến trường sánh ngang mấy chục vạn quân đội ông ta dừng lại một chút chậm rãi con bom giải quyết hai con quái cấp s chính là nhờ người của căn cứ tinh thần chết lặng phòng họp lặng ngắt như tờ cả đám nhìn nhau hoài nghi lỗ thai mình nghe lầm bốn người sánh ngang mấy chục vạn quân đội làm thịt hai con hàng cấp s tư mã dương hít mắt nhìn thật sâu phạm hương ngữ cùng hứa tư lệnh không lên tiếng liêu thủ lĩnh ông nói là sự thật hai con quái cấp s là căn cứ tinh thần đánh chết bốn người có thể đánh chết cấp s mọi người không dám tin nhìn liêu cương liêu cương khẽ lắc đầu nói chuẩn xác mà nói một người thịt hai con cấp s ba người còn lại xử năm em cấp a chưa kể tới vô số cấp b đâu lảo đảo chuyện nhờ c h ó n g mọi người sắp xịu con miệng nó rồi một người làm thịt hai em quái cấp s vậy bộ phàm hít khói sao bộ phàm dựa vào mấy chục vạn binh lính căn cứ viêm hoàng gia ngoài thịt quái vật để lấy năng lượng đó là điều bình thường thế nhưng đam căn cứ tinh thần không tới một người vậy họ dựa vào cái gì liêu thủ lĩnh ông nói thật sao ông đang ngủ mơ đ ấ y h ử i tu éo tin d i ễ m thủ lĩnh hoài nghi nhìn l i ê u cương l i ê u cương n h ử nhựa nhìn hắn éo tin cũng éo được rồi hướng hứa tư lệnh nói ta có video quay lén đây mọi người xem đê màn hình lớn của phòng họp hiện lên khung cảnh khói lửa chương 341, siêu việt cấp s chiến giáp xanh thảm tóc thiếu nữ tung bay cổ thương bùng cháy bầy quái lúc lúc con quái hắc hổ cấp s gầm thét mảnh vụn tung tóe ms là bộ phàm tôi hưu bộ tiểu thư vãi con quái cấp s này to quá cả đán thủ lĩnh cảm thán ước ao có một đàn em mạnh mẽ như vậy hứa tư lệnh quá may mắn nửa giờ sau video kết thúc hắc hổ bị bộ phàm chém chết trăm mét xung quanh nát vụn tung tóe tuy chỉ xem màn hình nhưng tất cả cảm nhận được con hắc hổ này có lực lượng có thể hấp diêm căn cứ mình bất kỳ lúc nào hn hình ảnh kế tiếp chiến trường phía bắc một mái tóc dài lôi điện lượn lờ toàn thân một con cáo lửa cấp s to chẳng kém hắc hổ là một tiểu cô nương váy đây là người của căn cứ tinh thần Sẵn. con nhóc này có thể đấu với quái cấp s tất cả thủ lĩnh vẻ mặt chấn động video châm nhoáng lâm thi vũ kịch liệt đấu với cáo lửa kinh tâm động phách mười mấy phút sau cáo lửa đã bị lâm thi vũ đập chết cả đám thủ lĩnh muốn n g ấ t lần nữa quá msn h、n. video vẫn chạy lãnh chân vưu tiềm hắc nguyệt cùng giang đồng mễ thanh la kiếm triệu thuận chiến như trong phim điện ảnh hollywood đây là bốn người của căn cứ tinh thần đến tiếp viện quái vật gì đây hả rời diếm tính thủ lĩnh run rẩy cảm thấy rất muốn chít xê mở nó doài hắn mong muốn mượn sự việc căn cứ tinh thần chỉ phái bốn người đến tiếp viện để khiêu khích hứa tư lệnh không nghĩ tới mấy con hàng này lại kinh khủng tới như vậy đám quái cấp ép chỉ như thú nhồi bông trong tay bọn họ thôi rồi lượng ơi thủ hạ của xếp tư mã dương chỉ đáng bằng một nửa đám người này hứa tư lệnh c h ố lồi mắt ông ta biết lâm siêu rất mạnh thế nhưng thật không ngờ chiến thần từng được vinh danh lại có được thủ hạ mạnh mẽ như vậy chắc chắn tên này ẩn giấu lực lượng tư mã dương giật hết cả mình h ắ n bây giờ mới biết vì sao lúc đầu tuyển cử minh chủ hứa tư lệnh hết lòng thủ lĩnh căn cứ tinh thần tưởng là nhân vật tầm thường hóa ra giả heo ă n hổ siêu việt tiến hóa cấp S sao ánh mắt tư mã dương chất động phạm thủ lĩnh lúc trước là ta hiểu lầm lúc này có người mở miệng nói đúng vậy thực sự xin lỗi là chúng ta hiểu lầm một số thủ lĩnh phát ngôn phê phán lúc trước vội vàng xin lỗi phạm hương ngữ sau khi xem mấy đoạn video chiến đấu không ai coi cái căn cứ chưa có tới một vạn người này chỉ là một con kép dưu đây rõ là một con ngáo ộp phạm hương ngữ khét cười nói thôi các vị không cần áy náy đâu tôi hy vọng mọi người bảo mật những hình ảnh này đừng để bị đăng trên tinh võng tránh để đám s á t sống biết dù sao những người này đều là hạt giống tốt để xử đám quái vật tất nhiên rồi phải phải phạm thủ linh nói đúng hứa tư lệnh nói những tư liệu này sẽ ở cấp bảo mật cao nhất của liên minh ai lén phén lộ ra chúng ta sẽ cắt chim rồi bm mở tên đó các vị có dị nghị gì không hay hay bố con t h ằ n g nào chẳng sợ msn ta tán thành hứa tư lệnh ta cũng vậy mọi người tự nhiên không có gì nghị bố t h ằ n g con nào dám căn cứ tinh thần phạm hương ngữ đi tới đồ thư quán nhìn lâm siêu cùng bạch tuyết đang đứng bên cửa sổ tầng hai đang đọc một quyển sách nào đó nói hội nghị kết thúc rồi những gì anh giao phó tôi nói hết rồi nha nhưng nếu anh có dự định mở võ quán trên tinh v õ thì đây là một cơ hội tốt tại sao lại yêu cầu bọn họ bảo mật vậy lâm siêu không ngẩng đầu lên nói để họ bảo mật không có nghĩa là chúng ta sẽ bảo mật he he chuyện này đương nhiên sẽ là chủ đề nóng để chúng ta làm thị trường một cách ngon lành cành đảo phạm hương ngữ có chút n g h i hoặc nói bọn họ bảo mật mà chúng ta lại lén truyền bá thế là sao anh định bán thuốc gì đấy lâm siêu ngẩng đầu nhìn nàng môi chu ra tôi nói như vậy là có lý do của nó không hiểu phạm hương ngữ tức giận nói nhập nhà nhập nhằng anh nói rõ xem nào chắc cô không biết đám s á t sống không ngu đâu còn cáo giả hơn phần lớn nhân loại tôi đoán rằng bọn chúng đã cải gián điệp trong liên minh rồi chuyện này mà lộ ra thì đám x u ấ t sinh đó sẽ có biện pháp phòng bị vậy phạm hương ngữ tỉnh n ộ nói thế nhưng tại sao không nói ý đó cho mấy ông lãnh đạo kia tại sao anh muốn làm lén có ý gì vậy ta nên làm như tôi nói đê lâm siêu phất phất tay nói nói cho cô cô cũng chẳng hiểu phạm hương ngữ đĩu môi nhìn thoáng qua bạch tuyết h h ử nhẹ nói không thèm nói với anh nữa nói xong nàng ngúng ngụy ly khai bạch tuyết nhẹ nhàng cười nói anh yêu mà khi dễ phạm tỷ tỷ à nha sáu chương ba trăm bốn mươi hai mười hiệp phạm hương ngữ rời đi không bao lâu hứa tư lệnh truyền thông tin đến lâm lão đệ anh giấu tôi thật khổ hứa tư lệnh cố ra vẻ buồn lòng nhưng không che giấu được nét vui vẻ trong mắt nếu không có chuyện căn cứ long chiến sĩ ta còn không biết anh có bốn người mạnh như vậy cùng cấp bậc với bộ phàm và bất kim hương anh làm thế nào mà đạo tạo ra được trong di tích titan anh kiếm được đồ gì tốt sao lâm siêu mỉm cười nói nào có gì tôi còn định xin ông cho bốn người họ vào di tích titan ma luyện thêm đây bọn họ còn quá yếu quá yếu hứa tư lệnh chừng hai mắt cười khổ nói lời này mà cũng dám nói tưởng chúng tôi ngu hết h ử anh bây giờ ở cấp bậc gì rồi chắc mấy con quái cấp s cũng chẳng trụ được mười hiệp với anh đâu nhỉ lâm siêu sờ sờ cảm mười hiệp cần lâu như vậy sao hứa tư lệnh thấy vậy trong lòng âm thầm chấn động tuy ông ta suy đoán lâm siêu có sức chiến đấu so được với quái cấp s nhưng có thể đập chết một con trong mười hiệp thì vẫn có chút quá kinh khủng nhân loại có anh liền còn có hy vọng hứa tư lệnh cảm khái nói quái vật sau này sẽ không dám dễ dàng xâm lấn các căn cứ chỉ cần anh ra tay cho dù có quái cấp s trong đám x u ấ t sinh thì anh đều có thể lập tức dẹp loạn lâm siêu bất đắc dĩ nhìn ông ta một cái nói tôi bận rộn lắm làm gì có nhiều thời gian đến vậy trừ phi thật cần thiết thỉnh thoảng đi tiếp viện thôi làm nhiều quá dần dần bọn họ có thói quen ỉ lại không còn ý chí p h â n đấu nữa hứa tư lệnh suy nghĩ chốc lát khẽ gật đầu nói anh nói không sai lịch sử mấy nghìn năm đều là như vậy nếu như không có kẻ thù bên ngoài bọn họ dừng mỡ tạo ra nội chiến mất thôi khó khăn lắm nhân loại mới có người mạnh mẽ như anh nên chúng ta phải nắm chặt cơ hội này tôi phụ trách điều hành liên minh sẽ tránh những việc không đâu ảnh hưởng đến thực lực của anh chỉ cần anh đủ mạnh mẽ để chấn áp lũ xúc sinh kia là được rồi lâm siêu khẽ gật đầu hứa tư lệnh đã hiểu ý của hắn hiện nay lực lượng của chúng ta chủ yếu vẫn là con người và vũ khí thông thường hứa tư lệnh chậm dai nói có thể rút ra bài học từ việc căn cứ long chiến sĩ bị xâm lấn lần này người có nhiều hơn nữa nếu đụng phải quái vật cực mạnh thì chỉ như mang thịt đến miệng hổ mà thôi lúc khởi động kế hoạch tạo thần ý của tôi chính là tạo ra mấy chiến sĩ cực mạnh có tính quyết định trên chiến trường tôi biết lâm siêu gật đầu thời đại bây giờ khác với trước đây quá nhiều số lượng binh sĩ số lượng chủng loại vũ khí có tác dụng cực kỳ bé nhỏ chỉ đối phó được với đám s á t sống mà thôi binh quý tinh bất quý đa hắn không dự định tăng nhân số của căn cứ chính do nguyên nhân này nói đến đây có một tin xấu muốn nói cho anh hứa tư lệnh sắc mặt có vài phần chăm chú nói ta đã liên lạc với liêu cương căn cứ của ông ta nghiên cứu ra một loại virus có thể cường hóa các loại vật chất kim loại máu t h í t quái vật loài người cũng có thể chỉ là nguyên mẫu virus này đã không còn đám nhà khoa học nghiên cứu ra thứ này đều chết sạch rồi quy trình n u ô i ấy đều không được ghi lại ta hoài nghi rất có thể người của liên minh á châu đã trộm đi những thứ đó hiện nay ở châu á có hai liên minh lớn chúng ta đông phương đồng minh và liên minh Á châu minh chủ của bọn họ là tân nguyệt nữ vương rất muốn chúng ta s ắ p nhập vào nếu thứ này rơi vào tay bọn họ hậu quả nguy hiểm vô cùng lâm siêu khẽ lắc đầu cười nói nói không chừng do quái vật trộm đi thì sao quái vật hứa tư lệnh ngơ ngẩn cau mày nói không thể nào phòng tuyến miễn cưỡng còn đang giữ vững quái vật làm sao vào được nội thành trừ phi là có con xúc sinh ngụy trang lẻn vào lâm s i ê u khẽ gật đầu nói quái vật cấp t a nếu có năng lực ngụy trang thì máy dò bình thường không phát hiện được đâu bất quá dù cho bị quái hay đám liên minh kia trộm đi cũng không có vấn đề gì lớn không vấn đề hứa tư lệnh ngạc nhiên theo tôi được biết không thể trực tiếp tăng cường thể chất quái vật bằng vi rút cấp thấp đâu vật như vậy một số nền văn minh sáng lạn thời tiền sử cũng chẳng chế tạo cho nên tôi đoán mẫu vi rút kia chỉ có tác dụng đột biến ngắn hạn không có cách nào kéo dài lâm siêu thần sắc tự nhiên nói nếu như là á châu liên minh chống đi vậy thì càng đơn giản bọn họ tuy muốn thống nhất lực lượng nhân loại của toàn châu á nhưng cuối cùng họ vẫn là con người chỉ cần minh chủ của bọn hắn thông minh cũng sẽ không dùng thứ đó là suy yếu lực lượng của chúng ta bọn họ còn trông cậy vào chúng ta cùng tiêu diệt đám quái vật hứa tư lệnh lập tức hiểu ra chấn động nhìn lâm siêu hai mắt kiến giải như vậy không phải chỉ có thông minh có thể làm được mà cần phải có cái nhìn toàn cục đủ cao đủ xa chàng thanh niên này mới chừng hai mươi tuổi vừa có cái đầu vừa có lực lượng kinh khủng đúng là không có g ố c chết được rồi anh muốn tên lửa vũ trụ tôi đã chuẩn bị xong khi nào anh qua đây lâm siêu nhẹ vớt một chút ngón tay beo nhận thư nguyên bình tĩnh nói hai ngày nữa tôi sẽ phái người tới đến lúc đó rất mong ông giúp đỡ chỉ một chút lòng thành của tôi thôi mà dù sao hiện tại mấy cái tên lửa để phóng vệ tinh cũng không có tác dụng gì hứa tư lệnh vô tình cười nói quái quả anh thế đủ rồi anh tiếp tục bận đi nhé lâm siêu gật đầu tắt truyền tin sau đứng dậy bạch tuyết ngẩng đầu nhìn qua mắt lộ vẻ hỏi thăm lâm siêu nhìn nàng mỉm cười nói nghỉ ngơi kết thúc bốn người bọn họ sắp trở lại rồi nên làm chính sự thôi tôi có thể giúp một tay được không bạch tuyết trần c h ờ hỏi lâm siêu nhìn ánh mắt tràn ngập ước mong của nàng cười cười nói có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cô nhiệm vụ gì thế bạch tuyết ngạc nhiên nói nghĩ giúp tôi một cái tên dễ nghe cho chiến đấu võ quán nào lâm siêu khẽ cười nói đợt lát nữa tinh vong truyền bá bốn người bọn họ sẽ cực kỳ nổi tiếng có bọn họ t ỏ a c h ấ n thì tên võ quán nhất định phải vang dội mới được Bạch bàn Phạm con cũng được cùng chuyện nháy nhiệm hai Hương Tuyết mắt. Đặt tên Trường tìm được hai người. Lâm Siêu tìm Siêu quán. người. Ngữ, nàng Lâm là vụ. võ hôm nay tinh vong vừa được cập nhật chức năng mới được tất cả căn cứ toàn cầu quan tâm cửa hàng ảo của người dùng những cửa hàng buôn bán muôn hình vạn trạng thông tin phân bố quái vật thành quả nghiên cứu khoa học lương thực thi thể quái vật có buôn bán tất nhiên phải có tiền ảo không giống như trước đây mọi người có thể dùng tiền thật nạp thẻ đổi tiền ảo để giao dịch thời đại này áp dụng tiền ảo rất khó tinh vong không phải là một tổ chức kinh tế uy tín có thể đứng ra nhận tiền thật để quy ra tiền ảo nó chỉ được phép đại diện cho một cá nhân nạp danh nếu thông tin chính chủ lộ ra rất khó cho lâm hiên kiểm soát được mạng thông tin toàn cầu này cho nên lộ lộ không thể bị bại lộ không có khả năng tạo ra các điểm phát hành thẻ Thứ hai, mặt thế đã xóa bỏ toàn bộ hệ thống tiền tệ trước đây mỗi căn cứ tự cấp t ự túc tự bảo vệ chính mình huấn luyện binh sĩ đầu tư nghiên cứu khoa học đảm bảo an toàn cho căn cứ mới là mục tiêu chính yếu nhất nếu cần trao đổi thì chỉ dùng lương thực hoặc vật ngang giá ra trao đổi bởi vậy lộ lộ đưa ra phương thức trao đổi thay vì dùng tiền ảo đầu tiên mỗi cái căn cứ nếu đạt tiêu chuẩn có thể có được một cửa hàng cấp ép cấp thấp nhất dung lượng hạn chế nếu muốn được xem xét nâng cấp lên căn cứ đó phải có cống hiến nhất định những cửa hàng này mua bán những thứ tương đối có giá trị cho các căn cứ xung quanh nếu đơn hàng được xác nhận đồng ý giao dịch người mua phải tự mình đi tới căn cứ của người bán giao dịch trên cơ sở hóa đơn đã được xác nhận có một khuyết điểm nhỏ chính là quá trình nhận hàng vô cùng nguy hiểm trên đường dễ gặp quái vật phục kích hơn nữa nếu như giao dịch thứ cực kỳ có giá trị có thể sẽ lôi kéo những kẻ có ý đồ xấu nhân loại quái vật sắc sống hay thậm chí là những thứ có trời mới biết được hiện tại còn rất nhiều thành thị bị quái vật chiếm giữ thế giới vẫn còn rất hỗn loạn chưa phân biệt rõ lãnh thổ của nhân loại quái vật và sắc sống mọi người vẫn còn kiếm được chỗ tốt nơi hoang dã lâm siêu thầm nghĩ chờ thế cục rõ ràng lộ tuyến giao dịch giữa các căn cứ sẽ ổn định đến lúc số lượng giao dịch sẽ rất lớn chúng ta dùng võ quán chiến đấu ảo để dạy học làm thế nào thu phí của học viên đây phạm hương ngữ dò hỏi nàng sớm đã có cái nghi vấn này lâm siêu đạo mạc nói dạy học không cần thu lệ phí miễn phí giáo dục miễn phí phạm hương ngữ lông mày nhớ lên nghi ngờ nhìn hắn nói ngươi lại có chủ ý xấu xa gì thế ta không tin ngươi tốt bụng như vậy đâu thu lệ phí có rất nhiều loại có khi là tiền tài có khi là nợ nhân tình chúng ta thu nhân tình phí là được nhân tình phí học viên ngoại trú của võ quán tất cả đều miễn phí có thể học tập một chút trụ cột các loại sơ cấp chiến đấu coi như là quảng cáo đi không hạn chế số lượng các học viên này nhưng nếu muốn học tập một ít kỹ xảo cùng thuật chiến đấu cao cấp phải trở thành học viên nội t r ú yêu cầu của học viên nội t r ú chính là ngày sau tại cần thời điểm võ quán kêu gọi họ phải tương trợ võ quán một lần phạm hương ngữ t ì n h ngộ nói làm như vậy nói không chừng chúng ta sẽ có học viên ngoại trú với số lượng lớn khắp thiên hạ trong số đó chắc rằng sẽ có không ít người muốn trở thành học viện nội t r ú chúng ta sẽ có một lực lượng lớn tiềm ẩn trên khắp thế giới chờ cơ hội thành thục muốn thống nhất ta châu có thể chỉ là ở một câu nói lâm siêu khẽ gật đầu bước đầu tiên của hắn là chiến đấu v õ q u á n truyền thụ có ân cho dù trong một trăm người chỉ một hai h i ể u được cân đức thích góp từng tí một sẽ có một số lượng lớn đồng thời từ đám học viên nội chú có thể chọn ra các hạt giống tốt mời gọi gia nhập vào đội ngũ vũ trang của căn cứ thả lưới rộng dinh cá lớn chỉ là làm thế nào để cho bọn họ đáp ứng giúp đỡ võ quán sau này đây phạm hương ngữ nghi ngờ nói vạn nhất có người đổi ý thì làm sao chúng ta không có khế ước cho dù là có cũng không quản được tâm tư người ta lâm s i ê lãnh đạm nhìn nàng một cái nói hưởng phí ngươi là sát sống chuyện đơn giản như vậy mà cũng hỏi phạm hương ngữ n g ẩ n ra lập tức t ì n h n ộ nạp hưa ta biết rồi khi bọn họ vào nội chú sẽ nói rõ rằng nếu bọn họ không tuân thủ yêu cầu võ quán sẽ cắt hết quyền lợi truy nã bọn họ tới chết như vậy mà nói không có ai dám c ã i lời rồi dù sao khi võ quán chúng ta công khai sẽ bố trí khắp toàn cầu một đại gia không ai dám đắc tội lâm siêu khẽ gật đầu nói trước đây tao bảo ngươi tìm hai người đã tìm được chưa phạm hương ngữ có chút bất đắc dĩ nói căn cứ vào thông tin tình báo của tinh võng ta đã liên hệ mời bọn họ thế nhưng hai người kia vừa nghe đến ta nhân số của căn cứ chúng họ liền cự tuyệt a mắt lâm siêu sáng lên nói có đúng là hai người đó không một người tại hàn quốc khiếu kim khoa một người tại trung quốc tiêu chiếu hiên phạm hương ngữ len lén nhìn biểu tình của lâm siêu nói ngươi biết bọn họ sao lâm siêu nghe được có chút rung động hắn biết hai người này vị kim khoa tại hàn quốc kia có một năng lực đặc thù năng lực tần suất đây là một năng lực cực kỳ đáng sợ vô luận là t i ề m hành truy tung hay chính diện chiến đấu đều có tác dụng rất lớn lâm siêu có lần xem qua hình ảnh chiến đấu của hắn chỉ bằng năng lực này hắn trực tiếp dung nhập vào một con quái vật biến dị để bóp chết một con quái cấp l ĩ n h chủ người này từng thuộc top 50 bách chiến bảng nếu mời được hắn gia nhập chỉ dựa vào năng lực của hắn thêm chút tài bồi kỹ xảo cận chiến là có thể đạt được cấp bậc giống bộ phàm tiêu chiếu hiên còn kinh khủng hơn hắn đã từng đạt top 30 cao thủ trên bách chiến bảng trong một thời gian thực lực của hắn không thể nghi ngờ nhưng lại có danh tiếng không tốt nghe nói tính cách hắn cực kỳ tàn bạo không chỉ ưa thích nữ nhân mà còn nuôi rất nhiều nam sủng đã từng có một căn cứ nhỏ có chút ít mâu thuẫn đã bị hắn tàn sát sạch vô số đàn bà trẻ em ngay cả người tạm dừng ở căn cứ đó cũng bị tàn sát không lưu lại bất kỳ người nào chương ba trăm bốn mươi bốn kẻ xâm nhập chờ vo quán mở ra cô đi mời bọn họ lần nữa thử xem lâm siêu nhìn phạm hương ngữ nghiêm túc nói cần phải đem hết toàn lực năng lực của hai người này rất tốt bồi dưỡng thêm một chút có thể làm trợ thủ cho tỷ tỷ và hát nguyệt tuy rằng tiêu chiếu hiên có á c danh nhưng lâm siêu cũng không có ý định buông tha á c danh thời đại này trong trăm cường giả toàn cầu liệu có mấy người lương thiện thốt khoe xấu che mà thôi trợ thủ cho đám hát nguyệt phạm hương ngữ có chút kinh hãi nàng biết rõ năng lực của hát nguyệt và vu tiềm có tiềm lực tới bậc nào hai người này có tư cách làm trợ thủ thực lực này cũng không bình thường tối thiểu đạt tới cấp bậc thập đại chiến sĩ của căn cứ viêm hoàng làm sao anh biết năng lực của bọn họ phạm hương ngữ hoài nghi nhìn lâm siêu nàng tiếp xúc với lâm siêu gần như từ đầu mà thế cho đến giờ hắn làm gì gần như nàng đều biết hắn chỉ luẩn quẩn hoạt động trong quốc nội đã bao giờ từng sang quốc gia khác đâu tên kim khoa kia ở tận hàn quốc cơ đấy chẳng lẽ anh có khả năng tiên tri ả phạm hương ngữ h ồ nghi nói cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được lúc nào cần nói cho cô tự nhiên tôi sẽ nói thôi lâm siêu sắc mặt đạo mạc nói trên báo tại căn cứ long chiến sĩ đã lén tuyên truyền chưa phạm hương ngữ tức giận nhìn lâm siêu mặc dù sớm biết câu trả lời của hắn nhưng nàng vẫn tức ý. t h í ừ một tiếng nói mới làm rồi nhưng chúng ta làm vậy có chút nguy hiểm hacker kỹ thuật cao có thể lần ra dấu vết không có hacker nào có thể xâm nhập vào tinh võng lâm siêu t h ô n g dong tự tin nói phạm hương ngữ nghi ngờ nhìn hắn nói làm sao anh biết nói xem nào có phải t ì n h vong do anh sáng lập ra không tên cũng có một chữ t ì n h cách thức giao tiếp còn có chiến đấu vo còn nữa bất quá tựa hồ cũng không đúng thứ này phủ khắp toàn cầu khó có ai có khả năng tạo ra một thứ như vậy lâm siêu mới đầu nghe nàng nói có chút chột dạ nhưng nghe câu phía sau thì trầm tĩnh lại cô nàng này có sức liên tưởng liên kết các sự việc với nhau thật mẹ bén trực giác của nữ nhân quả thực đáng sợ t ì n h võng diễn đàn tự do thông tin một đoạn liên kết hình ảnh đại diện cho một thước phim ở đầu diễn đài nhấp nháy lượt xem nhiều đến dọn người toàn bộ diễn đàn đều bị thước phim h oanh tạc sau khi thứ này được công bố vô số người dùng đều tham gia bình chọn dẫn tới thứ tự trên bảng xếp hạng chiến đấu hoàn toàn thay đổi bộ phim vốn vững vàng ở vị trí thứ nhất đã rớt xuống thứ hai xếp hạng đệ nhất là một cái tên mới lâm thi vũ thứ này do phạm hương ngữ khôn khéo lộ ra trên tinh võng bị người dùng nào đó phát hiện ra và đăng lên diễn đàn xếp hạng thứ tư và thứ năm lần lượt là hắc nguyệt và vưu tiềm lanh chân chiếm vị trí thứ mười phần lớn top mười đều là người của căn cứ tinh thần ánh hào quang của thập đại chiến sĩ căn cứ viêm h o à n g trợt m ở dần phạm hương ngữ cố ý để lộ ra thông tin bốn người này đều thuộc căn cứ tinh thần nhất thời danh tiếng căn cứ tinh thần như mặt trời giữa trưa gần như có thể so sánh cùng căn cứ viêm hoàng đông đảo dân chúng sống sót như thấy một chân trời mới vô số hy vọng tôn trào đối với dân chúng sống sót thân l ớ p dưới chót của xã hội thời đại này loài người càng có nhiều cường giả bọn họ càng an toàn tinh vong tại toàn bộ á châu sôi trào đông phương đồng minh triệu tập họp khẩn cấp tìm mọi cách truy tra xem ai đã tiết lộ đoạn hình ảnh trên k ế trong quả dấu cả. cảnh khả là lĩnh liền nào chẳng có dấu vết nào cả. Bởi vậy, các thủ lĩnh căn cứ liền cảnh giác, thủ năng bên vết vậy, t Bởi lúc i minh có kẻ phản bội. Căn cứ tinh ê n phản Căn thần. Trong có cứ kẻ l lâm siêu đang suy nghĩ tìm cách khuyết t r ư ờ n g thông tin võ quán cách căn cứ hai mươi km một bóng đen đang bay nhanh trên mặt đất vặn vẹo như rán không có thực thể tiến nhanh về phía này bóng đen bay tới một tòa nhà cao tầng cụ nát hiện ra một đ ạ o âm ảnh nhàn nhạt gia cố tới hai phòng tuyến sau bóng đen trên đỉnh nhà cao tầng ngắm nhìn căn cứ phía xa lẩm bẩm nói lại có thêm đám người máy sản xuất trong di tích nửa tháng trước còn đơn giản hôm nay đã đ ổ sộ thế này rồi đợi bọn chúng hoàn thành toàn bộ thì sẽ rất khó công phá đây đến gần chút nữa xem sao bóng đen suy nghĩ một chút tiếp tục tiến tới gần con hàng này không hề chú ý tới gần tòa nhà cao tầng này có một con con nhện đen nhỏ bé khác với nhện thông thường thân thể nó hoàn toàn lại kim loại đây chính là máy dò xét dạng côn trùng do lâm siêu lấy được từ di tích gatland tisser có tất cả mười hai con như vậy trong đó mười con được phạm hương ngự a bố chi xung quanh căn cứ dò xét phạm vi một trăm km xung quanh thứ máy móc này khi phát hiện dấu vết sinh mệnh sẽ tự động phát ra tín hiệu cảnh báo giờ phút này nó đã phát hiện ra bóng đen kia một chấm đỏ lấp lóe trên màn hình cảnh báo trong trung tâm căn cứ phạm hương ngự đang ở dưới một hầm ngầm cách mặt đất hai mươi mét mười cái màn hình lớn phía trước là mười nhân viên mỗi người phụ trách giám sát tình huống trên mỗi màn hình đám này có một đặc điểm sắc mặt cực kỳ ảm đạm tay chân trắng nón không một tia huyết s ắ c giống như xác chết đi từ nhà xác đông lạnh ra vậy chúng không phải là người mà làm m à là một đám xác sống do phạm hương ngự khống chế có người xâm nhập một con xác sống nữ nhân dung mạo mỹ lệ phát hiện điểm sáng đỏ trên màn hình lập tức thông qua tinh thần đ ấn ký truyền tin tức và hình ảnh nhìn thấy được cho phạm hương ngữ chương 345, b i ế n hóa thân thể đây là năng lực của phạm hương ngữ chẳng những khống chế đám sát sống mà còn có thể chia sẻ những gì chúng thấy được nhưng khi thi triển khả năng này đại não sẽ rất nhanh mệt mỏi chỉ có thể duy trì trong thời gian c ự c g ngắn phạm hương ngữ đang ngồi xem tài liệu đông nhiên dừng lại một chút ánh mắt lộ ra một k i a thú vị nàng đặt giấy tờ xuống đi tới mở rộng cửa sổ nhìn ra ngoài t r ú n g tay lên miệng huýt sáo một cái một lát sau một thân ảnh kim sắc nhanh như điện chạy tới dưới lầu nhúng chân nhảy lên cửa sổ bay vào phòng phạm hương ngữ đóng lại cửa sổ quay lại cửa trách cái con chó thối này đã nói bao nhiêu lần rồi không được đi vào bằng đường này bẩn hết cả phòng hoàng kim khuyển ủy khuất ngồi sổm xuống chẳng dám hé răng bây giờ kích thước hoàng kim khuyển cũng giống như một con cầu bình thường cả người lông vàng nóng mượt mà như tơ chỉ có lâm siêu mới biết hình thái như vậy thể hiện con hàng này đã tiến cấp ẩn dưới hình thể nhỏ bé đó là sức mạnh khổng lồ đến như voi ma mút thời tiền sử cũng phải sợ chạy mất dép đi ra cửa chính hướng ba giờ có một tên nhóc tới quậy phá ngoạm nó về đây cho ta phạm hương ngữ vuốt ve lớp lông mềm mại nhẹ giọng nói nhớ kỹ ta muốn nó còn sống hoàng kim khuyển ngao ô một tiếng biểu hiện đã hiểu sau đó đứng lên định nhảy ra ngoài từ cửa sổ thì bị một cức của phạm hương ngữ đạp lộn cổ xuống đồ đầu đất nói mãi mà không nhớ hoàng kim khuyển rơi từ trên cao xuống đất lăn vài vòng ưu h á n quay đầu nhìn thoáng qua phạm hương ngữ rồi vội vàng túi đầu chạy về phía cửa chính bên ngoài căn cứ ba km bóng đen gần vào một tòa nhà cao tầng vẻ ngoài của nó như trong suốt hòa vào khung cảnh xung quanh càng đến gần cái căn cứ này nó càng cẩn thận nó rất giỏi về ngụy trang truy tung tiềm hành cho nên mới được cử tới giám sát chỗ này trong quá trình giám sát nó chỉ phát hiện được một ít điểm yếu của cái căn cứ này đây không phải là một căn cứ bình thường bóng đen ở xa xa kia tự như một con cự thú đang say ngủ n h a n h đuốt đáng sợ chỉ tạm thu lại thôi nó không dám tiến tới quá gần ba km đã là phạm vi cực hạ nó n còn đang quan sát đột nhiên một luồng gió mạnh cuốn tới nó ngửi được một tia nguy hiểm ẩn trong luồng gió có một mùi quen thuộc mùi thú dữ nó biết chỉ có một con thú ở gần căn cứ này thôi vật nuôi của tên người kia thú hoàng kim quyển bóng đen cực kỳ căng thẳng đứng im không n ú c ních không dám chạy trốn sỉu một thân ảnh kim sắc thân ảnh bay vút đến cách vị trí của nó vài trăm mét con thú hết mũi ngửi ngửi lập tức khóa được mục tiêu nào tới vị trí bóng đen bóng đen kêu to không s o n g vội vàng chạy ngược về phía sau giống hoàng kim khuyển gầm thét truy kích xương cốt da thịt bộ lông phát sinh biến hóa kích thước bạo tăng to như một con voi siêu tốc độ hoàng kim khuyển bạo tăng bay vút đến đuổi kịp bóng đen móng vuốt thô bạo vung lên đập chát vào con hàng đang chạy trốn bóng đen đang r á n sát mặt đất chạy trốn giải trừ trạng thái nguy trang hiện ra một thanh niên có màu da tái nhợt tướng mạo bình thường lúc này vẻ mặt hắn vô cùng sợ hãi dưới trạng thái nguy trang tuy tốc độ và sức chịu đựng của nó tăng lên vài lần nhưng có nhược điểm là lực công kích rất thấp phanh móng luôn hoàng kim khuyển xé ra vài đường máu trên cánh tay tên thanh niên cả người hắn bị đánh bay ra ngoài tên này không dám ham đánh mượn lực đánh bay vận dụng năng lực biến thành một cái bóng dán sát mặt đất nhanh chóng chạy trốn hắn không sợ hoàng kim khuyển mà là sợ tên người trong căn cứ kia lúc trước chỉ chờ người kia đi xa hắn mới dám đến nơi này thăm dò lần này nếu không phải là tình huống đặc thù nó cũng chẳng dám mạo hiểm đến đây hoàng kim khuyển sửng sốt một chút sau đó tiếp tục đuổi theo thanh niên không dám phản kích trong lòng chỉ có một ý nghĩ là chạy cho nhanh cho nên không quản đang thụ thương mà dồn hết năng lượng cho người trốn càng nhanh càng tốt năng lực của nó bị tia sáng khắt chế nếu người kia xuất hiện h ẳ nó n phải chết không thể nghi ngờ hoàng kim khuyển truy kích không ngừng v ỗ vào bóng đen thế nhưng móng đuốt của nó chỉ có thể tạo thành từng cái hố to nhỏ trên mặt đất không cách nào thường tổn được bóng đen nữa miễn dịch công kích vật lý hoàng kim khuyển có chút trộn rộn nếu không hoàn thành nhiệm vụ khiến phạm hương ngữ ghi sổ bữa ăn tối hôm nay sẽ đi thong thế nhưng hết lần này tới lần khác nó không thể bắt được cái bóng kia viên mắt hoàng kim khuyển đỏ đậm nó muốn khôi phục đến kích thước toàn thịnh chỉ là như thế sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn hơn nữa mấy hôm nay nó chẳng kiếm được nhiều thức ăn xung quanh đây mỗi lần dùng trạng thái chiến đấu cực hạn sẽ tốn rất nhiều năng lượng không được bổ sung thực phẩm đầy đủ nó sẽ bị cơn đói d à y vò truy tung được mấy phút hoàng kim khuyển đ ó n g phát hiện thỉnh thoảng đầu của bóng đen kia hơi nháy lên có chút ít thực thể hóa phân biệt được với mặt đất nó vừa đuổi theo vừa để ý đến trạng thái của con hàng này canh đúng khoảnh khắc nó dồn hết năng lượng kích thước cái đầu chó bạo tăng tới cực hạn chân vẫn bé như quei tăm nào h tới cắn một ngụm cả cái bóng và một đám đất đá đã nằm trong mồm nó ăn đất cả bít tất luôn g i a n g nhanh sắc lẻm cắn chặt cả cái bóng và đất đá đề phòng con hàng này chạy mất nó vội vàng quay đầu chạy về căn cứ chương ba trăm bốn mươi sáu ngóc đầu trở lại thông qua không chê mấy con xác sống lợn vợn quanh căn cứ phạm hương ngữ có thể thấy được toàn bộ quá trình hoàng kim khuyển chiến đấu đến khi nhìn thấy con cầu kia ngậm đ ầ y mồm đất đá lẫn cả con mồi con đuôi chạy về căn cứ nàng tức giận mắng một tiếng chó ngu rồi nhảy khỏi cửa sổ phi thân đi đón nó hô hoàng kim khuyển chạy về đến nơi vội vàng nhảy qua tường thành cao gần tám mươi mét sau khi thấy phạm hương ngữ nó vội vàng mở miệng khạc nhổ các thứ trong một da một đám đất đá vung vãi trên mặt đất hoàng kim khuyển trợn nghĩ đến gì đó lông tóc toàn thân dựng đứng nhai răng trận mắt định biến hình chó thối phạm hương ngữ dù đen che đầu hung hăng trứng mắt nói cái chó gì cũng dám ăn nếu thứ tiếc như tôn ngộ không chui vào bụng moi hết gan ruột r a thì m y về chầu ông bà ông vải từ lâu rồi đúng là ngu như chó hoàng kim khuyển ủy khuất nhìn nàng hai chân cào cào nằm xoay trên đất ánh mắt cầu xin phạm hương ngữ hừ nhẹ một tiếng quát to đi ra vừa dứt lời từ mép hoàng kim khuyển tuần ra một bóng đen nhỏ rơi xuống đất hóa thành xác sống thanh niên lúc trước giờ phút này thân xác hắn lờ đờ không có nửa điểm phản kháng biểu tình ý n h ĩ như đám xác sống bị phạm hương ngự không chế phạm hương ngữ đã có thể chất hơn chín mươi lần tiến hóa tới cấp bốn khống chế con xác sống kẹp nhẹp này dễ như gói bánh trưng bằng khôn vậy hơn nữa bất kỳ con xác sống nào tới gần đều sẽ bị nàng phát hiện và khống chế cho dù thể chất cao hơn nàng một cấp thì cũng vậy thôi nàng thật có tiềm năng trở thành nữ hoàng s á c sống ồ tưởng là con kép hóa ra tôm h ù n g à thể chất gấp tới tám mươi sáu lần phạm hương ngữ có chút kinh dị từ tốc độ con s á t sống này chạy trốn con chó kia nàng đoán thể chất nó không tầm thường chưa từng nghĩ lại cao tới như vậy ký ức cuối cùng siêu hồn đại pháp con ngươi đen sống của phạm hương ngữ xẹt qua một tia sáng phảng phất hình dáng một ký hiệu đặc biệt thân thể con s á t sống run lên một cái khuôn mặt có vẻ đau đớn co quắp phạm hương ngữ nhắm mắt lại một lát sau mới chậm rãi mở ra lẩm bẩm nói toàn thứ vỡ vẩn kẻ cử ngươi tới đây do thám là một người áo đen sao trên mặt nàng lộ ra vẻ suy nghĩ ký ức của con s á c sống này rời rạc đứt đoạn c h ả y sức như một bộ phim nhờ cũ dích sau hai nạn bạo phát hắn bị cắn trở thành s á c sống du đãng không ngừng tìm kiếm đuổi theo cắn xe con người dần dần tiến hóa quá trình du đãng cắn xe tiến hóa lặp đi lặp lại cho đến một ngày trong một khung cảnh mờ tối nó đụng phải một người áo đen thân thể tên này ẩn giấu sau cái mũ rộng vành đen xì che kín cả khuôn mặt cái áo choàng đen cũng che kín tới ngón chân luôn từ hình thể nhất là từ cái tivi blatt sờ ma màn hình phẳng không biết đồi núi là gì kia phạm hương ngự đoán tên này hiển nhiên không cùng phái với mình sau đó kẻ áo đen đánh bại con xác sống này và ra lệnh cho nó đi do thám căn cứ tinh thần thỉnh thoảng phải tới một địa điểm nhất định báo cáo cho hắn những thông tin thu thập được phạm hương ngữ nghiền ngẫm mấy lần đ ỗ n g nhiên cảm giác có điều không đúng phần ký ức này thật sự là không có kẽ hở nàng đọc toàn bộ ký ức mà không thu được bất kỳ tin tức hữu dụng nào vô tình hay h ữ u ý đây hoàn hảo đến vậy sao chẳng lẽ kẻ địch lường được năng lực của nàng để có biện pháp đối phó như vậy biết ta có thể khống chê s á c sống cho nên cố ý không để lại ký ức đầy đủ lo lắng con s á c sống này bị ta bắt phạm hương ngữ hơi nhữ mày một lần nữa xem kỹ lại lập tức cảm giác được ký ức kia giống như một cuộn phim nhựa bị cắt đi vài đoạn ở giữa sau đó r á p nối những đoạn còn lại với nhau chẳng lẽ có loại năng lực có thể ảnh hưởng tới ký ức người khác phạm hương ngữ âm thầm kinh hãi năng lực này nếu có thật nàng không dám dám tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào k h ô n g chế ký ức chỉ mong rằng năng lực đáng sợ này không tồn tại trên đời phạm hương ngữ trong lòng nói thầm người áo đen kia khiến cho nàng có chút kiên kỵ hắn ta hẳn đã biết do năng lực của nàng mới có thể bố trí như vậy hiểu rõ khả năng của nàng không có nhiều người chỉ có lâm siêu và hắc nguyệt thôi nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi lâm siêu cùng hắc nguyệt cái lần lao hứa tư lệnh ma hóa truy đuổi định bắt giữ nàng nhưng nhờ có lâm siêu bảo vệ kéo dài thời gian ông ta hiền trở lại từ đó cũng chẳng thèm đả động đến năng lực của nàng lần đó biết đến năng lực của nàng còn có một kẻ nữa đưa tới một đám quái vật cùng với vương của chúng giật dây sau màn là một con sắc sống nhất định là kẻ đó sắc mặt phạm hương ngữ lạnh xuống ánh mắt lạnh leo như băng là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giống loài sắc sống trong mắt nàng tất cả chúng đều là con của mình con cái thỉnh thoảng nghịch ngậm thì không sao thế nhưng đến mức gác liệt vài ba lượt thế này thì con ơi con phải vào túi rồi trên mặt phạm hương ngữ lộ ra một tia s á t ý nàng có ngạo khí của mình ba lần bốn lượt bị một con s á c sống âm thầm đâm trọt sau lưng con hàng này không thể tha thứ muốn ngóc đầu trở lại hả trước hết ta sẽ cho ngươi một món quà nho nhỏ sắc mặt phạm hương ngữ cực kỳ lanh khốc nếu gặp chuyện này vào nửa tháng trước nàng còn có thể có chút bận tâm thế nhưng hôm nay căn cứ đại khái đã được hoàn thành chỉ còn một ít công việc râu rịa con cự thú đang ở lãnh địa riêng của nó muốn tuyên bố trước tất cả những kẻ có ý đồ xâm lấn đến đây đi ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới là nanh nuốt chân chính chỉ có nàng mới biết được căn cứ tinh thần có lực lượng kinh khủng đến thế nào so ra lâm siêu cũng chưa chắc hiểu bằng nàng đâu phù con vất vặn vẻo vãi đi đá bóng lạnh s u n kim bóng với bánh chương 347, tìm cách ứng phó đáng tiếc ta c ò nếu chưa t i n lần năm. n hóa thứ ế không chỉ cần qua thân thể thằng ngãi này sẽ khống chế được ngươi mấy trò quỷ kia còn lâu mới bày ra được phạm hương ngữ nhìn con s á t sống thanh niên trong lòng có một tia tiết mới phạm hương ngữ giơ cánh tay trắng mướt lên ra đầu ngón tay trỏ trợt rách ra một ít máu nhớn nhớt đen xỉ lan ra trên trán con s á t sống nàng nhẹ nhàng vẽ ra một ký hiệu phức tạp tựa như một con mắt đen sẫm khi ngón tay nàng hoàn thành đường nét cuối cùng ký hiệu theo lỗ chân lông dần dần chìm vào trong c h á n con s á t sống mặc dù không khống chế được ngươi nhưng tặng cho ngươi một cái kinh hỉ nho nhỏ thì không thành vấn đề phạm hương ngữ lộ ra nụ cười thỏa mãn ý niệm khẽ động ra lệnh cho con s á t sống rời khỏi căn cũ theo đường cũ trở về ngao hoàng kim khuyển mờ mịt nhìn nàng xem ra không hiểu nàng định làm gì phạm hương ngữ liếp mắt nói cấu nốc theo ta trở lại ngao hoàng kim khuyển túi t h ấ p đầu nhỏm lên vội chạy theo nàng b nsmshn con s á t sống chủ mưu lần trước lần này d o xét căn cứ của chúng ta nó muốn xâm lấn một lần nữa lâm siêu nghe song phạm hương ngữ nói ánh mắt lộ ra vài phần s ắ c ý sự tình lần trước vẫn khiến hắn ôm một cục hận trong lòng chưa có cơ hội giải tỏa thua con s á t sống giấu mặt kia một bàn từ ký ức của tên trinh sát kia hẳn là bọn chúng sắp sửa muốn làm gọi chúng ta rồi gò m á tuyệt mỹ của phạm hương ngữ tràn đầy hàn ý nói lúc ngươi không có mặt ở đây nó mới dám đến do thám lần này chắc bọn chúng đã thấy đoạn phim chị ngươi và h á t nguyệt chiến đấu và căn cứ chúng ta cũng sắp hoàn thành công tác xây dựng nên chúng không muốn kéo dài nữa lâm siêu khẽ lắc đầu nói chắc không phải đâu lần trước đợt thú triều kia đã không làm được gì chúng ta lần này nếu chúng muốn ngóc đầu trở lại sẽ phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hai tháng trước căn cứ còn rất đơn sơ là cơ hội xâm lấn tốt nhất nhưng chúng lại không làm gì ta nghĩ lực lượng phòng ngự của căn cứ không phải là thứ chúng sợ mà là ta phạm hương ngữ cả kinh lập tức hiểu ra nếu đúng như vậy sắp tới bọn chúng xâm lấn nghĩa là đã có biện pháp đối phó với lâm s i ê u nói như vậy bọn chúng chưa làm gì là để tìm cách đối phó với ngươi lần trước ngươi chém giết vô số quái vật lúc hết sức mà vẫn có thể đập chết con h ắ c dao kia sau khi kiểm tra tế bào con quái đó có cường độ thân thể gấp 250 lần nó còn mạnh hơn quái cấp s thuộc về cấp l ĩ n h chủ đấy ngươi có thể giết chết nó bọn chúng sẽ tìm quái cấp vương đến đối phó với ngươi có khi còn có thể có hai con nữa ấy chứ như vậy bọn chúng sẽ nằm chắc ngươi trong lòng bàn tay nói đến đây phạm hương ngữ lúc trước còn phi thường tự tin cũng phải khẽ hít một hơi khí lạnh q u á i cấp vương là gì trên mặt đất số lượng q u á i cấp vương ít ỏi đáng thương ánh mắt lâm siêu c h ấ p động q u á i cấp vương mạnh ngang ngửa với nhân loại có lực lượng cấp bảy thể chất xung quanh con số năm trăm lần nhưng không giống loài người cực hạn chỉ là cấp bảy thể chất bọn chúng có thể tiến hóa đến cấp cao hơn lâm siêu đã được cải tạo gen cũng chỉ có thể tiến hóa đến cấp tám thể chất của ta là 136 lần mới tiến hóa đến cấp bốn nếu muốn tiến hóa tiếp cần đạt 240 lần mới được nếu chỉ dựa vào thể chất thì không cách nào chống được quái cấp vương thế nhưng khi vào trạng thái hoàng kim cự nhân thì có thể nhưng trạng thái này không thể nào duy trì lâu quá tiêu hao năng lượng tế bào chắc cũng chỉ được mấy chục giây lâm siêu k h ẽ nhíu mày quái cấp vương không đơn giản chỉ dựa vào thể chất là đối phó được để phát triển đến cấp độ đó mỗi con quái đều là siêu cấp thiên tài trong giới quái vật trí tuệ và năng lực luôn ở đẳng cấp thế giới chúng sẽ biết cách bào mòn chiến lược của hắn nhẫn nha lươn lẹo vu hồi lôi kéo khi trạng thái hoàng kim tiêu hao hết hắn sẽ như cá nắm trên thớt ai muốn nướng hấp gọi làm món gì thì làm nói cho cùng thể chất lâm siêu còn chưa tới tầm 136 lần là định phong trong nhân loại nhưng so với tốc độ tiến hóa biến thái của quái vật thì cũng chẳng b ỏ bèn gì thông qua ăn uống như chư b ắ t giới quá trình tiến hóa của chúng sẽ rất nhanh tiêu biểu như con hàng hoàng kim quyển thể chất đã vượt qua lâm siêu đ ạ t 150 lần nếu như liên tục săn g i ế t ở gần khu vực sâu có thể tăng nhanh tốc độ tiến hóa của mình lâm siêu thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc v ư ợ t sâu gần nhất cũng quá xa không lập tức thực hiện kế hoạch này được nếu hai con quái cấp vương tới ta sẽ đối phó một con phạm hương ngữ nhìn lâm s i ê u đang nhăn chân mày liền cắn răng nói lâm s i ê u khe run cô ta có thể trên mặt phạm hương ngữ có một tia khổ sở nhưng bị che lấp đi nàng ngẩng đầu tự tin nói chỉ là hy sinh một ít sắc sống sau này ngươi phải hỗ trợ ta chiêu mộ lại đấy lâm xiêu nhìn nàng thật sâu đối đầu với một con quái cấp vương không đơn giản dựa vào chiến thuật biển người là có thể đánh bại nàng phải hy sinh bao nhiêu thủ hạ sát sống trời kiểu tung của ta không lo lắng điều đó lâm siêu chậm rãi lắc đầu nói nếu chỉ là hai con cấp vương ta sẽ có biện pháp giải quyết điều ta lo lắng có con cấp lớn hơn sẽ đến cấp lớn hơn phạm hương ngữ kinh hoàng cấp lớn hơn quái cấp vương sao phải mau chóng hoàn thiện căn cứ đi lâm siêu không muốn tạo thêm cho nàng gánh nặng cô s á t sống này đã bận rộn cực khổ lắm rồi hắn mỉm cười nói mọi thứ còn lại cứ giao cho ta mọi vấn đề đều sẽ có giải pháp nghĩ nhiều mẹ tóc lắm được rồi cô gọi mấy người hát nguyệt về đi bọn họ phải nhanh chóng tới căn cứ viêm hoàng vào trong di tích titan tìm mọi cách kéo thể chất lên quá trăm lần như vậy trong chiến đấu kế tiếp mới có năng lực tự vệ năng lực tự vệ phạm hương ngữ tâm tình trầm trọng nhìn lâm siêu khó mà khó cười nổi nàng nhẹ nhàng cắn môi không nói gì nữa yên lặng cúi đầu gửi vào gió mùa đông một nụ cười sinh cho muôn hoa xấu hổ chương ba trăm bốn mươi tám báo thủ phạm hương ngữ k h ô n g chế con xác sống thanh niên dựa theo ký ức của nó đi tới một thành phố đổ nát cách căn cứ vài trăm km nơi đây tràn ngập tiếng gầm rú của quái vật lũ xác sống du đãng khắp nơi con sắt sống hóa thành một cái bóng dán sát mặt đất lẩn vào một khu để xe dưới một tầng hầm nào đó không gian âm u chẳng có chút ánh sáng từng chiếc ô tô móc méo phủ đầy bụi bặm kính chắn gió dạn n ớ c đen kịt vương vãi lộn xộn khắp mới trên nóc một chiếc xe b m w đốt màu đỏ một bóng đen tựa như ưu linh quỷ hồn đang đứng đó con sắt sống thanh niên truyền về phía đó tới trước mặt kẻ này khôi phục lại hình người trinh sát thế nào rồi kẻ áo đen khàn khàn nói mặt con s á t sống lộ vẻ khiêm tốn túi lầu nói toàn bộ vẫn như trước đây căn cứ của bọn chúng vẫn đang xây dựng khoảng năm sáu ngày nữa sẽ hoàn thành tên kia khẽ gật đầu đ ỗ n g nhiên giơ tay hướng về khuôn mặt tái nhật của con s á t sống một tia sáng bắn ra trong đêm đen tên thanh niên không kịp phản ứng bị đánh bay về phía sau đập mạnh vào thân một chiếc xe khiến nó móc méo chẳng còn hình d ạ n gì con sắt sống cố gắng đứng lên xương cổ nó đã bị gãy cái đầu lắc la lắc lư theo những bước chân l o ạ n t r h o n g hoảng sợ nó cố gắng dùng hai tay ôm lấy đầu di chuyển về vị trí cũ kẻ h áo đen như cơn gió phong tới một quyền đập ra frank con s á t sống như quả bóng cao su lại bị đánh bay đi n ả y lên n ả y xuống một dòng chất lỏng đen đặc từ cái cổ bị gây ồ ồ chảy ra cái này là vì sao đôi mắt trên cái đầu sắp đứt l i a m mở mịt frank trả lời cái b ả n chân của tên áo đen một chân dẫm xuống xương sọ vỡ vụn tương não vụn xương máu đen bé bét quyện vào nhau như kem van i trộn s、so、ô cô la r ắ c đầu phập vậy chẹp chẹp biến thái chẳng thèm liếc mắt thêm một cái tên kia bay vút khỏi tầng hầm nhanh chóng ly khai nơi này chạy ra tít ngoại ô chui vào một ga tàu điện ngầm bỏ hoang nó mới dừng lại bí mật như vậy mà còn bị nhận ra kẻ này vén mũ t r ù n g đầu lộ ra một khuôn mặt tuấn m ỹ nhưng màu da tái nhợt trắng như vôi đầy vẻ ẩm trưởng hắn đã biết năng lực của nữ nhân kia cho dù năng lực của hắn có mạnh hơn nữa thể chất cường thịnh thêm sẽ vẫn bị khống chế không lực hoàn thủ cho nên hắn không dám tùy tiện lai vãng xung quanh con s á t sống giống cái kia nhưng chân chính khiến hắn v ẫ n nộ chính là năng lực trinh sát của căn cứ tinh thần rõ ràng đã làm phép để thằng trinh sát kia gần như hết mùi xác sống đi rồi thế mà cũng bị phát hiện nhất định là do con hoàng kim q u y ề n kia trong ánh mắt hắn đầy sát ý lành lạnh vừa rồi nếu hắn không xuất thủ quả quyết thiếu chút nữa sẽ cho chân vào bấy dập của con k h ố n kia phải sớm trở về thôi nếu muốn có nhiều tin tức hơn chắc phải cử thêm nhiều quái vật đi trinh sát mới được hắn thầm nghĩ cho các ngươi sướng thêm mấy ngày chờ vị kia qua đây cái căn cứ rách của các ngươi cũng không đủ dùng với hay thêm thời gian cho các ngươi đi xin cứu viện nhân số quá ít chẳng nhét đủ cái răng hắn liếm môi xoay người bay vút đi hắn cũng không chú ý tới trên làn da tái nhận đằng sau gái vài đường màu đỏ như máu chầm chậm lan ra chúng chiều rồi sao phạm hương ngữ ngồi trên ghế tay xoay tròn bút máy v ờ m ô i là lướt một đường cong từ cái nhìn cuối cùng của con s á t sống thanh niên kia nàng đã thấy rõ cái chân to bẻ bẻ đặt xuống con s á t sống đã chết chết không thể chết lại lần nữa điều này làm cho nàng cực kỳ hài lòng tận hưởng tốt món quà nhỏ của ta đi nha tâm tình phạm hương ngữ có vài phần thoải mái mặc dù không giết được ngươi nhưng tư vị chú ấn báo t h ủ của ta cũng ngon lắm đấy báo t h ủ chú ấn một loại năng lực mà nàng nộ ra khi tiến hóa lần thứ ba kẻ nào giết chết s á t sống đã bị nàng khống chế khi đó sẽ bị đánh dấu chú ấn sẽ nhập vào thân thể nó sẽ không tạo ra vết thương trí mạng nhưng kẻ đó sẽ bị đau đớn gian v ậ t trong tinh thần tựa như cơn ác mộng hàng đêm ý chí không ngừng bị bà mòn chỗ thiếu hụt duy nhất của thứ này là không phân rõ địch ta tại thời điểm kích hoạt nó sẽ ngẫu nhiên chọn sinh vật gần nhất mà hiềm vào đáng tiếc chỉ là chú ấn từ thằng nhóc kia nếu gặp phải tay bà chù hếm trực tiếp thì mày chết với bà phạm hương ngữ nhìn qua cửa sổ lúc trước nói với lâm s i ê u mình sẽ ứng phó một con quái cấp vương nhưng nàng không có ý định dùng đội quân sát sống trước tồn tại như vậy chiến thuật biển người vô nghĩa nàng dự định hy sinh bản thân nếu nàng bị nó giết chú ấn khủng bố của nàng sẽ khóa con hàng kia cùng nhau chết chung thành quả lớn nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt ngày thứ hai mấy người lâm thi vũ trở lại căn cứ sau khi để lại thi thể hai con quái cấp s và mấy con cấp thá lấy được từ chỗ liêu cường họ lập tức chạy tới căn cứ viêm hoàng lâm siêu đưa n h ậ n thứ nguyên cho chị mình mang theo chương 349, n người thức tỉnh xuất hiện có tin tốt đây phạm hương ngữ nhìn lâm siêu cười tủng tìm nói tiêu chiến hiên đã đồng ý gia nhập ta đã cử thủ hạ đi tiếp ứng rồi chắc hai ngày nữa sẽ tới đây vậy hử lâm siêu không nghĩ danh tiếng của đám hắc nguyệt trên tinh võng mang lại hiệu quả nhanh đến vậy thế còn kim khoa thì sao hắn nói ở xa quá đường tới đây q u á bất chắc cho nên xin lỗi không thể tới được bất quá hắn có nói sau này khi chúng ta có việc gì tới hàn quốc nếu cần giúp đỡ thì hắn rất sẵn lòng phạm hương ngữ lại cười nói lâm siêu khẽ gật đầu biết đây là kim khoa muốn tạo mối quan hệ cách làm này cũng thông minh chuyện võ quán tạm hoán vài ngày đã đám hát nguyệt đi di tích rồi không dạy học được chờ qua kiếp nạn lần này đã rồi tính phạm hương ngữ gật đầu nàng cũng nghĩ như vậy chúng ta không nhờ hứa tư lệnh tiếp viện sao phạm hương ngữ nhìn l â m siêu hỏi lâm siêu trầm âm chầm rãi lắc đầu nói nếu như chúng ta không chống đỡ được bọn họ tới cũng là chịu chết phạm hương ngữ khẽ thở dài nói xét về tổng thể loài người các ngươi còn quá yếu Tốc độ tiến Muốn chậm. cự độ hoa quá lúc ạ hạt i quái vật kia chủ yếu vẫn phải di siêu người đám đồ đầu. đ Lâm nằm yếu yếu vật vẫn vào vũ và gật trong tích. thế khí khẽ dựa chủ Con nhân là ở n nhờ g rồi. May ó này h thứ kia trợ rút, Không đến nỗi nhanh chóng bị tuyệt chủng. ữ n đến nỗi n g trợ rút. tuyệt kia Lúc bị một thân ảnh chạy vào phòng có cái này ngươi muốn xem không lộ lộ khẽ gật đầu với phạm hương ngữ rồi nhỏ nhẹ hỏi lâm siêu lâm siêu k h ẽ run một chút hắn biết nếu không phải chuyện lớn thì vị siêu cấp trí năng này sẽ không chạy tới đây ở đây có t i ệ n không lộ lộ hiểu ý hắn gật đầu nói có thể vậy cùng nhau xem lâm siêu nói nhỏ với phạm hương ngữ phạm hương ngữ rất hiếu kỳ không rõ chuyện gì xảy ra liền tiến nhanh tới bên cạnh lâm siêu lộ lộ mở cái laptop trong tay ra đưa tới trước mặt hai người màn hình hiện lên giao diện của t ì n h võng một đoạn phim hiện ra video chiến đấu lâm siêu nghi hoặc lộ lộ c h ầ m rãi lắc đầu nhấn nút tờ lay góc quay là từ trên nóc một tòa nhà cao tầng nhìn xuống ống kính rung nhẹ đường phố hỗn loạn xe cộ cũ nát lung tung mảnh thi thể người và quái vật vung vãi khắp con phố giờ k h ắ c này một con quái hình người màu đen vừa đi vừa gặm một cánh tay người nó cao chừng bốn mét đầu có cặp sừng xanh toàn thân phủ đầy lần phiến gai sát trên lưng cái giải đôi đùng đưa qua lại kích thước của nó giống như quái cấp c lâm siêu cùng phạm hương ngữ n g n g đầu nghi ngờ nhìn lộ lộ lộ lộ bình tĩnh nói xem tiếp đi lâm siêu chỉ có thể tiếp tục quan sát rất nhanh con quái này đi tới chính diện ống kính máy quay con người lâm siêu đ ố n g nhiên co lại trái tim như bị b ú a tạ đập chúng con này quái hình người này có ánh mắt màu vàng rất nhiều quái vật có mắt vàng không phải của hiếm thế nhưng đôi mắt màu vàng kia trong đôi con ngươi có hai cái thập tự màu bạc mắt vàng thập tự bạc đây chính là tiêu chí chỉ có người thức tỉnh mới có đây là một người thức tỉnh lâm siêu cảm giác cổ họng bị người khác nắm chặt hít thở không thông nỗi sợ hãi không thể khống chê sông lên đầu da mặt run dần d ầ n người thức tỉnh phải chăng hắn đang ngủ và mơ thấy ác ngộng đáng sợ nhất trong đời lộ lộ lặng lẽ nhìn lâm siêu từ những biểu tình trên đoán ra hắn đã nhận ra thứ này nàng có chút kinh ngạc chỉ là một con quái cấp xê thôi có gì đặc biệt đâu phạm h ư ơ n g ngữ nói sau khi đoạn phim chạy hết đang kỳ quái nhìn lộ lộ nàng vô ý nhìn thấy lâm s i ê u nhất thời ngơ ngẩn nàng chưa từng thấy thằng cha này có vẻ mặt như thế tuy hắn ta kiệt lực c ấ p chế nhưng chút sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt bị nàng nhạy bén nắm bắt được cái này đây là cái gì tim phạm hương ngữ không khỏi đập nhanh hơn nàng có chút hoài nghi phải chăng mình bị hạ đường huyết bị hoa mắt lại có t h ư khiến tên quái vật này sợ hãi lâm siêu không trả lời mà nhìn chằm chằm màn hình cặp mắt vàng đôi thập tự bạc kia dường như lớn lên xuyên qua màn hình đối mắt với hắn lâm siêu thấy như toàn thân rơi xuống hầm băng ngẩng đầu nói với lộ lộ video này tìm được ở đâu trên mạng tin tức của tinh võng lộ lộ bình tĩnh nói một người sống sót quay lén rồi tung ra bất quá mấy ngày hôm nay trên mạng cũng có vô số những thứ như thế này rất nhiều đoạn phim về quái cấp a và cấp s cũng được tải lên trong khoảng thời gian này thứ các ngươi vừa xem sẽ chưa gây chú ý nhiều vậy sao ngươi tìm được phạm hương ngữ nhìn nàng nói lộ lộ nhìn nàng một cái bình tĩnh nói ta rất rảnh rỗi phạm hương ngữ không hiểu gì cả lâm siêu cảm thấy t r ô n g rỗng người thức tỉnh xuất hiện t h ư ợ n như một tảng đá nghệ mạnh lên ngực hắn dù có đụng phải mấy con quái cấp vương hắn cũng không e ngại không đánh được thì chạy thế nhưng đối mặt với thứ này hắn không có chút tự tin đây chính là vương chân chính trên mặt đất nhân loại quái vật sắc sống tất cả đều sẽ trở thành thức ăn của nó đoạn phim này có nguồn gốc từ đâu lâm siêu khó khăn hỏi bác mỹ lâm siêu hơi thở v à o nhẹ nhõm Chỗ đó cách đó r ấ trong xa, t thời gian ngắn cơn ác mộng kia chưa thể đến đây ngay được con hàng này rất lợi hại sao phạm hương ngữ nuốt nước miếng một cái hỏi lợi hại lâm siêu khổ sở từ lợi hại không đủ hình dung hết về thứ này top một trăm trên bảng chiến đấu dù có năng lực cao siêu huyết dịch hoàng kim hóa binh khi chiến giáp cường đại từ di tích thể chất tiến hóa cực hạn đối mặt với thứ này giống như trẻ con cầm que trưởng nhau với terminator Định làm thế nào bây giờ? lộ lộ nhìn lâm siêu lâm siêu ngả hẳn người vào l ư n g ghế dây dây thái dương cười khổ nói còn có thể làm gì đây bắc mỹ cách rất xa châu á còn có cả một vùng biển rộng ngăn cách trong thời gian ngắn chúng ta có thể vẫn an toàn biện rộng có thể ngăn được nó sao lộ lộ bình tĩnh nhìn lâm siêu lâm siêu chậm rãi lắc đầu trong đầu hiện ra hình ảnh một con quái t h ú khổng lồ ngập trời thấp giọng nói thái bình dương quá rộng lớn thì không nói rồi mà muốn vượt qua đại tây dương thì cũng không dễ cho dù đó là người thức tỉnh người thức tỉnh phạm hương ngữ khẽ run một chút âm thầm nhớ kỹ cái tên này nàng nhìn thoáng qua lâm siêu và lộ lộ chuyện hai kẻ dở hơi này đang nói khiến nàng ù ù cặp cặp mà lai lịch lộ lộ quá thần bí nàng đ ế t tin lời lâm siêu nói là hắn tùy tiện nhặt được cô ta ở đâu đó lộ lộ c h ầ m rãi gật đầu nói ngươi có kế hoạch là được ta đi đây nàng ôm lấy máy vi tính sách tay chuẩn bị ly khai lâm siêu đông nhiên trong lòng khẽ động nói ngươi có biện pháp đối phó với người thức tỉnh sao lộ lộ dừng lại c h ầ m rãi gật đầu nói có thì cũng có nhưng với lực lượng của ngươi hiện nay thì vô vọng lâm siêu mừng rỡ vội vã hỏi vậy phải làm sao lộ lộ vừa muốn mở miệng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn thoáng qua phạm hương ngữ lâm siêu hiểu ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua phạm hương ngữ chỉ thấy một đôi mắt long lanh rung rinh hy vọng cầu xin lời hắn muốn nói không cách nào thốt ra được hắn nhìn lộ lộ chậm rãi lắc đầu nói nói luôn ở đây đi lâm siêu biết khi lộ lộ nói ra một ít bí mật của hắn ngay cả thân phận của trí năng nhân tạo có khả năng bại lộ thế nhưng phạm hương ngữ đã rất cờ lơ sơ áp với hắn rồi hắn tin tưởng cô ta đã ăn sắc vi q u ả t h ì tuyệt không có khả năng phản bội hơn nữa vì mình vì căn cứ này nỗ lực của cô ta bỏ ra cũng không kém hắn cô ta có thể nhai cùng một cái kẹo cao su với hắn mất vệ sinh vãi lộ lộ nhìn lâm s i ê u ánh mắt hơi nheo gật đầu nói biện pháp giải quyết người thức tỉnh là cơ mật của liên minh tiền sử quyền hạn bây giờ của ngươi chưa đủ trừ phi ngươi đạt tư cách công dân atlantis sơ cấp ba công dân cấp ba lâm siêu ngẩn ra hắn đã có thân phận công dân cấp hai sau khi tiến nhập di tích thành pôn nếu đạt được thân phận cấp v thì sẽ được toàn quyền điều khiển di tích này thế nhưng để đạt được thân phận đó thì chính tay hắn phải đập chết một em gái người thức tỉnh người thức tỉnh hầu như đều là nam tính tại hậu thế giống g á i của loài này cực kỳ ít ỏi giống như đếm các em gái sinh viên tốt nghiệp trong một lớp cầu đường của đại học xây dựng vậy âm thịnh dương suy các em gái thức tỉnh còn giữ như bà tràn thực lực cực kỳ kinh khủng các anh nam giới hổ báo đều phải trào thua sư tử hà đông trong giống loài này làm thế nào đạt được thân phận cấp ba có rất nhiều lựa chọn ngươi có thể đến di tích coi thử thế nhưng thực lực ngươi bây giờ khó có thể hoàn thành những nhiệm vụ kia thậm chí có khả năng mất mạng lâm siêu khẽ gật đầu xem ra sau khi ứng phó xong với đám quái vật lần này sẽ phải quay lại thành tôn một lần ngươi mới vừa nói liên minh tiên sử đó là cái gì thời tiên sử có rất nhiều nền văn minh phát triển đến trình độ cao rồi bị lùi tàn hiện nay ngươi không đủ quyền hạn để biết đạt được thân phận cấp v sẽ có đủ tư cách để biết lâm siêu c ư ờ i khổ lại phải có quyền hạn thế giới này quả đúng là thần bí kiếp trước bản thân hắn tiến hóa đến cấp a cũng chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm những bí mật kinh khủng nhất vẫn còn bị b ứ c màn thời gian che kín người thức tỉnh lâm siêu nhìn ra ngoài cửa sổ âm thầm nghĩ sự xuất hiện của mình tạo thành hiệu ứng hồ điệp chắc sẽ không ảnh hưởng đến bắc mỹ nếu kiếp trước bên đó xuất hiện thứ này thì con người đã bị xóa sổ rồi hay bọn họ có cách tiêu diệt nó kiếp trước số lượng căn cứ của bắc mỹ không thua gì châu á với lực lượng siêu cường của nước mỹ thì cũng không thể nói trước được điều gì thế giới này quả nhiên vẫn có nhiều thứ bí hiểm lâm siêu thở dài vẫn còn chưa đủ mạnh phải tiếp tục phấn đấu mới được bn smsn cùng lúc đó tại căn cứ viêm hoàng hiện nay viêm hoàng đã phát triển ra các thành thị xung quanh quái vật s á c sống bị quét sạch các nơi đó trở thành các căn cứ vệ tinh có trách nhiệm tương hô lẫn nhau cảnh báo từ xa cho căn cứ chính lúc này dưới một tòa nhà đổ nát bình thường tại căn cứ viêm hoàng là mười mấy tầng hầm cách mặt đất hơn trăm mét vắng lặng không có tuần tra bảo vệ y ê n t ĩ n h như nhà xác trong căn cứ trừ hứa tư lệnh cùng một ít đầu não không ai biết chỗ này lúc này trong lúc thang máy đang dừng ở tầng hầm thứ bảy hứa tư lệnh đứng một mình nhìn qua ô cửa kính chống đạn của thang máy chầm mặc một hồi rồi gõ vào bàn phím một dãy mã số bí mật cửa thang máy mở ra phía trước là một căn phòng trắng tinh tường trần nên hoàn toàn chỉ có một màu trắng tựa như một không gian trắng vô hạn bên trong chỉ có duy nhất một cái bàn và quả cầu màu tím ở bên trên ngồi trước bàn là một bé gái tóc mai hơi bạc cô bé từ từ mở mắt ra ra hứa tư lệnh tiến lại gần có chút đau lòng nhìn qua tóc nàng nói con kêu ta tới là do tiên đoán được đại sự gì sao bé gái nhẹ nhàng gật đầu trên mặt chút tái nhợt chỉ vào quả cầu nói con thấy được gì đó ra ra xem đi